Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Góc Chuyện Lạ Mời các bạn đón nghe chuyện ma kinh dị Chuyến tàu địa ngục Qua giọng đọc của anh Tú Thời gian 0 giờ 31 phút sáng Địa điểm ga tàu điện ngầm Manhattan Đêm khuya, trong phòng quản lý nhà ga tàu điện ngầm Manhattan Tĩnh lặng, tiếng chuông điện thoại lại vang lên Nhân viên trực ban đang nằm ngủ nghe tiếng chuông điện thoại bỗng tròn từng giấc rụ rụ đôi mắt còn ngáy ngủ anh nhớ nhác nhìn xung quanh tìm cái điện thoại quấy rối giấc ngủ lúc nửa đêm nhưng khi vừa lời kệ ông nghe màu xanh vẫn hay dùng ở trên bàn trong cơn vô thức anh mới giật mình phát hiện tiếng chuông giéo vang trong đêm khuya ấy không phải do chiếc điện thoại này phát ra nhân viên trực bàn quay người nhìn về phía phát ra âm thanh gương mặt chợt biến sắc như vừa bị một gáo nước lạnh dội xuống đầu Tiếng trùng the thế đinh tại ấy đang phát ra từ chiếc điện thoại màu đỏ được chụp kín trong hộp thủy tinh treo trên tường. Chính chiếc điện thoại màu đỏ này trong đêm khuya phát ra từng chuỗi âm thanh the thế khủng khiếp liên hồi. Cắp môi của nhân viên trực bàn trắng nhợt, đôi chân đột nhiên dù lên cầm cập. Sao lại là cái điện thoại này? Sao lại là cái điện thoại này nhỉ? Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì rồi? Bởi vì Chiếc điện thoại màu đỏ sẫm từ trước tới nay chưa bao giờ đổ chuông, không phải được kết nối với một chuyến tàu bình thường, mà là với chuyến tàu cuối cùng của cục đường sắt. Một chuyến tàu khuya không hiện diện trong thời gian biểu của ga tàu. Mọi người gọi nó là chuyến tàu địa ngục. Không ai biết điểm xuất phát và điểm dừng chân của chuyến tàu này ở đâu. Nhân viên trực ban chỉ biết rằng, cứ vào thời điểm này hàng đêm, đường dây phía ngoài phòng chờ tàu đều phát ra tiếng động rầm rầm, đình tai nhức óc. Đó là tiếng đoàn tàu nặng nề, nghiến trên đường dây, báo hiệu chuyến tàu địa ngục bí hiểm đã bắt đầu hành trình. Trong đêm khuya tĩnh lặng, âm thanh phát ra từ chuyến tàu này nghe như tiếng gọi hồn. Vọng từ địa ngục xa xôi khiến người nghe cảm thấy ớn lạnh. Vì thế, mọi người đều gọi đó là chuyến tàu địa ngục. Điều duy nhất mà nhân viên ga tàu địa ngầm biết được về chuyến tàu địa ngục này là Hành khách trên chuyến tàu này không một ai là người. Giang, Giang, Giang, vẫn là thứ âm thanh quấy nhiễu khiến người ta tỉnh giấc lúc nửa đêm. Nhưng lần này, tiếng kêu đó phát ra từ một tòa nhà cao tầng giữa trung tâm thành phố Manhattan, trong một căn phòng ấm áp dễ chịu. Tiếng chuông điện thoại vang lên mỗi lúc một dồn dập. Từ trong chăn một cánh tay dài gầy nhẳng thò ra. Cạch, bàn tay vừa lấy điện thoại. Cột, xoẹt, mang theo sự bực bội vì bị quấy nhiễu lúc nửa đêm căng tay vùng vàng lôi cả chiếc điện thoại vào trong chăn. Sau đó, từ trong chăn phát ra một giọng nói ngáy ngủ. Cái gì? Việc khẩn. Cấp độ A. Số hiệu 1010. Tiếng trả lời khô khốc phát ra từ đầu dây bên kia. Độ A. Tiếng nói cất lên từ trong chăn đột nhiên cao vút. 1010 là... Là chuyến tàu địa ngục. Lệnh từ tổng hành dinh địa ngục. Toàn bộ tiểu đội săn quỷ trước 0 giờ 40 phút... Phải tập trung đầy đủ tại ga tàu điện ngầm Manhattan. Tiểu đội săn quỷ, số 3 nhận lệnh. Chiếc chăn bông dày nặng bị hất tung, khuôn mặt cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng, dối bù, dần lộ ra khi chiếc chăn từ từ rớt xuống. Khuôn mặt thanh tú đang còn ngái ngủ, vẫn toát lên được vẻ gan dạ mạnh mẽ của người đẹp. Hay đây, chuyến tàu địa ngục có vấn đề rồi. Cô gái tóc vàng tức tốc vận lên mình bộ đầu đen, buộc vội môi tóc vàng thành đuôi ngựa. Trong khi chỉnh Trang lại quần áo, cô không quên liếc nhìn vào gương, nở một nụ cười ngọt ngào. Hai chiếc răng nành long lánh trong gương. Đây là việc khẩn cấp độ A. Lần này rắc rối rồi. chỉnh Trang xong quần áo, cô dôn rén đi sang phòng bên, từ từ đẩy cửa. Bên trong có một cô bé trường 10 tuổi, đang say trong giấc nồng. Cô gái tóc vàng ngắm nhìn bé gái, miệng khẽ mỉm cười. Cô cúi xuống, thâm nhẹ lên đôi má hồng hào, bù bĩnh của bé. Cú cưng của mẹ, ngủ ngon con nhé, mẹ đi làm đây. Cô bước khỏi phòng bé gái, nhưng không ra phía cửa mà lại đi về phía ban công của phòng khách. Soạt một tiếng, cô mở toàn cửa kính ngoài ban công. Cơn gió lạnh thấu tim của màn đêm Manhattan tấp thẳng vào mặt khiến cô tỉnh hẳn. Ngắm nhìn hàng vạn ánh đèn đường phía dưới lấp lánh như những viên đá quý, cô gái tóc vàng mỉm cười dang rộng hai tay và giương mình ra xa. Với một cú nhảy tuyệt đẹp từ tầng 20 của tòa nhà, giang mình xuống phía dưới. Trong đêm, mái tóc vàng của cô tung bay trong gió, dáng vẻ cao sang, thanh nhã của cô giống hệt như một tuyển thủ nhảy cầu Olympic, một cú nhảy thật hoàn hảo. Chỉ thấy bóng cô mỗi lúc một thấp hơn. Trong nháy mắt, dưới hai cánh tay cô bung ra một đôi cánh lông vũ màu đen. Dưới ánh trăng của Manhattan, Cô gái tóc vàng giang rộng đôi cánh đòn gió, thỏa giúp bay lượn trong không trung như một cánh rơi lộng lẫy thành cao. Tại nhà ga Manhattan, lúc này chuyến tàu địa ngục vẫn chưa tới. Thời gian tàu về ga chỉ còn lại vẹn vẹn 15 phút. Cô gái tóc vàng đáp xuống đất, thu đôi cánh lại, vuốt mái tóc vàng hơi rối vì bị gió thổi tung. Cô nhẹ nhàng bước vào ga tàu điện ngầm. Lúc này bên trong nhà ga đã có hai bóng người đứng đó. Hai bóng người này, một cao một thấp, họ đều thoát lên vẻ mạnh mẽ như cô gái tóc vàng. Số ba có mặt. Cô gái tóc vàng nói với người có dáng cao hơn, không quên nhẹn miệng cười. Người này là một chàng trai lưng đeo cây cung dài rất lớn, trông tràn đầy khí phách anh hùng, sống mũi cao, đôi mắt sâu thẳm, và còn có cặp dìa trên mép. Trong vẻ điển trai của chàng trai này vẫn hiện lên sự trưởng thành, chín chắn, đó là khí chất của một nhà lãnh đạo trời sinh. Cây cung dài sau lưng càng tôn thêm khí phách, phi phạm của anh. Cây cung nhìn có vẻ cũ kỹ như một món đồ cổ. Phía trên đầu cùng khắc chi chít những văn tự cổ trông lòng hoàng như những con nòng nọc. Nhưng nhìn kỹ mới phát hiện ra, đó không phải là con chữ mà là những câu thần chú hàng yêu cổ xưa. Chỉ còn ba phút nữa. Chàng trai cho mày nói. Sao số bốn và số năm vẫn chưa tới nhỉ? Vừa nói dứt lời. Phía ngoài vọng tới những chuỗi âm thanh gầm rú ở mỹ Một chiếc Harley phân khối lớn, phóng như bay tới cổng nhà ga. Một người đàn ông vạm vỡ, toàn thân vận bộ đồ da màu đen. Trang phục theo phong cách rock, mắt đeo kính dâm xuất hiện. Xếp dây, sửa bốn có mặt. Anh chàng vạm vỡ hất mái tóc dài chấm ngang vai ra phía sau. Từ vẻ bề ngoài ngang tàng đến các động tác nhanh gọn của anh ta đều toát lên vẻ hung hăng của một con mạnh thú. Được, dây khẽ cho mày một phút nữa hay là hát đến muộn. Tôi bảo rồi, giống người da vàng không đúng giờ lắm đâu." Người đàn ông thấp bé bàn nãy đứng bên cạnh Joi nói. Người đàn ông này nhìn vừa già vừa nhỏ bé, trông hết sức mờ nhạt. Thân hình nhỏ thó của vị này so với người đàn ông vạm vỡ kia, đúng là khác nhau một trời một vực. Nhưng người đàn ông thấp bé vừa nói dứt lời, có tiếng nói từ phía sau ông ta vọng tới. "Kỵ sĩ u hồn, xin lỗi đã làm ông thất vọng." Thực ra, tôi đã đến từ lâu rồi. Lời nói vừa dứt. Từ phía sau, một cây cột trong nhà ga, một chàng trai trẻ dần dần lộ hiện. Chàng trai trẻ này dáng người tầm thước, có mái tóc đen tuyền và nước da vàng, hai hàm răng sáng bóng. Quả đúng là anh ta mang trong mình dòng máu điển hình của người phương Đông. Thấy chàng trai trẻ xuất hiện, Jay khẽ gật đầu. Cánh tay phải của Jay khẽ hét lên. Mấy tờ tài liệu bay vào từ người một. Jay lạnh lùng nói. Tình hình có vẻ rất tồi tệ. Tồi tệ đến mức nào? Chúng tôi nhận được tin, chuyến tàu địa ngục có khả năng bị uy hiếp. Chuyến tàu địa ngục, phương tiện giao thông kết nối với thế giới tâm linh và thế giới của con người, có nhiệm vụ chuyên chở những vong hồn và yêu ma tới nơi chúng cần tới, đó chính là địa ngục. Đoàn tàu, nếu không tính đầu tàu, cả thay có 13 toa, trên tàu có một giường tàu chịu trách nhiệm về sự an toàn của hành khách và đối phó với những hành khách gây rối. Vào thời điểm 0 giờ 40 phút sáng, bánh xe của chuyến tàu địa ngục phát ra những âm thanh inh ỏi trói tai. Với tốc độ 200 km một giờ, toàn tàu phóng như điên trên đường dây. Trong tất cả 13 tòa tàu đó, có toa tĩnh lặng như tờ, có toa lại vô cùng náo nhiệt. Trường chuyến tàu địa ngục vận bộ trang phục, trưởng tàu màu xanh da trời rất phẳng phiêu, mũ đội sụp xuống mặt, mở toàn cửa và bước vào tòa số 1. Cửa vừa mở, Đón chào trường tàu là những chẳng vỗ tay hoan hô dầm dĩ. Toa số một này hiện vô cùng náo nhiệt. Một tên hề mặc áo phao đang tung hứng các quả cầu da bảy màu. Năm quả cầu da trên tay hắn bay lượn trong không trung. Những động tác làm cho phụ họa của hắn khiến hành khách xung quanh cười nghiêng ngả. Trường tàu khẽ hắng giọng một tiếng, rồi chụp ngay lấy quả cầu da trên tay tên hề nói. Kiểm tra vé. Thấy quả cầu da trên tay tên hề bị trường tàu cướp đi. Đám hành khách đang vỗ tay cười vang xung quanh, thoáng chốc, lộ rõ vẻ kinh hãi, rồi nhìn chăn chối vào trường tàu và tiên hề. Như thể sắp có chuyện gì đó khủng khiếp xảy ra. Tiên hề trứng mắt nhìn trường tàu, cười hê hê lạnh lùng, tiếng cười thè thế thâm độc. Dám cướp cầu của ta, người biết ta là ai không? Trường tàu không nói gì, chỉ dùng ngón tay khẽ đẩy mũ lên cao, phía dưới vành mũ không ngờ lại là một khuôn mặt chó sói hung dữ đen sạm. Đôi mắt trường tàu ánh lên vẻ dữ tợn. Ông nhách mép nhầy nành, để lộ hai hàm răng sắc nhọn. Đương nhiên là ta biết ngươi là ai. Ngươi là thằng hề hiểm ác, vô dụng chết tiệt. Thế ngươi biết ta là ai không? Nhìn thấy gương mặt chó sói ấy, tiền hề khựng lại. Khuôn mặt chất đầy phấn sáp, vẽ kiểu hơn hớn đang cười của hắn, từ từ xịu xuống, biến thành một gương mặt ịu xìu. Vâng, Sếp Anubis. Trên chuyến tàu này, xếp to nhất rồi ạ. trưởng tàu lạnh lùng hắng giọng, lại kéo sụp mũ xuống. Kiểm tra vé. Vâng, vâng. Tên hề khom lưng, không ngừng cúi lại, vô cùng công kính. Xoát xong vé, nhìn bóng trưởng tàu rời khỏi toa tàu số 1. Tên hề quay đầu lại bực bội, nói với những người đang xem. Cười đi, xem ta biểu diễn sao không cười. Hai khách nhốn nhắc nhìn nhau, lộ rõ tâm trạng vừa bất lực vừa sợ sệt. Đành tiếp tục giả vờ cười. Đó là những nụ cười vô cùng gượng gạo, vô cùng sợ hãi. Xếp dây. Xếp nói là có người muốn uy hiếp chuyến tàu địa ngục. Người đàn ông vạm vỡ bàn nãy, đã cười áo khoác ngoài, để lộ cơ thể cuồn cuộn cơ bắp qua lớp áo bó sát người. Trên vai anh, xăm một bông hồng đỏ, rất bắt mắt. Bông hồng đỏ kiêu xa, xăm sinh cơ thể thô kịch của anh ta, trông có vẻ hơi ngược đời. Dây lạnh lùng nói. Đúng thế. Chính trong đêm nay. Xếp à? Không phải tôi nói xếp... Lão già mà chàng trai trẻ gọi là kỵ sĩ u hồn, lúc này nói xen vào. Chuyến tàu địa ngục là chuyến tàu chuyên trở vong hồn của địa ngục. Chuyến tàu mà địa ngục trực tiếp quản lý này, át sẽ có nguyên tắc của riêng nó. Chúng ta nhúng tay vào, liệu có ổn không? Dày với gương mặt điển trai nghiêm nghị nói. Lần này, chính là địa ngục, thông báo khẩn cấp cho chúng ta. Ờ... Thế thì đúng là chuyện lớn thật rồi. Địa ngục mà lại nhờ vào tiểu đội dân quỷ của Trần Gian giúp đỡ. Kỳ sĩ U Hồn thốt lên kinh ngạc. Lẽ nào kẻ địch uy hiếp chuyến tàu địa ngục chính là nhân vật lớn được địa ngục xếp vào cấp S chăng? Jay lắc đầu. Không phải. Tài liệu cho thấy, bọn ma quỷ trên chuyến tàu này, kể cả những kẻ từng có uy danh lừng lẫy chốn địa ngục hay nhân gian thì cũng đã tuân thủ luật pháp rất lâu rồi. Thế thì tại sao? Lần này, Cô quái tóc vàng đứng bên cạnh không nén nổi cũng hỏi dồn sau địa ngục lại lo lắng như vậy bởi vì trên chuyến tàu lần này có áp tải một nhân vật vô cùng rắc rối với thái độ lạnh lùng giày để lộ nét mặt khổ sở nhân vật rắc rối một nhân vật rất rắc rối rất rất rắc rối trưởng tàu Anubis ngẩng đầu dào bước tới toa tàu số 2. toa tàu này không nhộn nhịp bằng toa bàn nãy Nhìn thoáng qua, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng quan sát kỹ, mới thấy những vong hồn ngồi trong toa này, không gãy tay thì gãy chân. Có kẻ, đầu bị dầu đun sôi thành màu vàng kim. Có kẻ thì vác cây thanh giá to đùng trên vai. Hóa dạ ở đây, toàn là những vong hồn hung ác, bị trà tấn dã man. Một hành khách thấy trưởng tàu đi tới, vội vàng lấy vé. Vì không cẩn thận, cái đầu của hắn rơi lốc cốc xuống đất. Cái đầu lăn đông lốc tới cạnh chân trưởng tàu. Trường tàu thoáng trong mày, khẽ nhấc chân đá cái đầu quay lại. Cảm ơn ngài trường tàu. Hai khách này bối rối cười. Hắn là một người phương Đông, rất khôi ngô tuấn tú. Trông có vẻ hơi đàn bà, đầu đội mũ phỏ mã. Cái đầu này, ba trăm năm trước, bị long đầu chàm của bao công chặt cho tới nay vẫn vậy, không gắn lại được. Thật ngại quá. Bao công? Trường tàu lạnh lùng nói. Thằng trang mặt đen này đang đi nghỉ mát ở Mỹ. Trường tàu đưa mắt nhìn khắp tòa, ánh mắt ông dừng lại ở một người dáng vẻ rất uể oải, nửa nằm nửa ngồi trên hàng ghế dưới cùng phía cuối tòa. Người này là đại ca của tất cả những linh hồn bị tra tấn, cũng là đại ca của tòa tàu này. Người treo cổ Cổ của người treo cổ đã bị gãy gập, siêu siêu vẹo vẹo, đôi mắt hắn đầy vân đỏ, lưu lại trước khi chết. Sắc mặt của hắn vẫn lưu giữ màu trắng nhợt khi bị treo cho đến chết. Thế trưởng tàu đi về phía mình hắn để lộ nụ cười đầy khú khích kính chào bác trưởng tàu kiểm tra vé trưởng tàu lạnh lùng nói người treo cổ có ta ở đây người đừng hòng dở trò ma quỷ trên chuyến tàu này trưởng tàu ngài hiểu lầm tôi rồi chúng tôi vốn đã là quỷ việc gì phải sợ dở trò ma quỷ chứ người treo cổ lè lưỡi cười khán khách tại nhà ga Manhattan Jay! Anh nói, ai bị áp tải cơ? Cô gái tóc vàng thấy Jay trao mày liền hỏi dồn. Đúng thế, gần đây, thiên đàng và nhân gian hòa bình như thế, tôi cũng không nghĩ ra nhân vật quái quỷ nào lại gây rắc rối như vậy. Kỵ sĩ u hồn cũng hỏi. Xếp dây, xếp đừng vòng vo nữa. Anh chàng cao to miệng vừa nha kẹo cao su vừa nói. Phạm nhân bị áp tải. Tôi nói của Jay ngập ngừng. Là sắc ướp hai mươi chín. Nghe thấy cái tên này, tất cả mọi người đều im lặng. Trường tàu đẩy cửa, bước vào toa tàu số 3. Cuối cùng cũng để lộ một nụ cười nhẹ nhõm hiếm thấy. Bởi vì ở các toa số 3, số 4, số 5, số 6, hành khách đều là những linh hồn bình thường. Lý do mà họ bắt chuyến tàu địa ngục này đa phần là vì vừa tạ thế trên trần gian, lên tàu xuống địa ngục để nghe phán quyết, hoặc là những linh hồn lương thiện do trong thời gian ở địa ngục có biểu hiện tốt được phép lên nhân gian thăm người thân. Với toa tàu này được gọi là toa tàu người tốt. Một bé gái nhìn thấy bác trưởng tàu, còn vui vẻ chạy tới, kéo kéo áo trưởng tàu, líu lo chào. "Bác trưởng tàu, cháu chào bác ạ." Trưởng tàu khẽ gật đầu, rồi suất vé từng hành khách. Các hành khách cũng hỏi thăm trưởng tàu rất lịch sự. Không hề có không khí căng thẳng nặng nề như ban nãy. Trưởng tàu đi một mạch tới cuối toa, đột nhiên ông dừng bước ở trước cửa buồng vệ sinh. ông cao giọng, lạnh lùng hỏi: trong buồng vệ sinh là ai? giác ướp hai chín là ai? chàng trai trẻ tên hát đứng bên cạnh không nén nổi, bèn cất tiếng hỏi: cậu gia nhập tiểu đội dân quỷ chưa được hai năm nên còn chưa biết. cô gái tóc vàng thở dài: Úi, thằng cha này không phải là rất mạnh nhưng rất giác dối, giác dối, giác dối lắm, giác dối. Sở trường của hắn là virus nổi loạn, gã vạm vỡ tên tê bổ sung nói. Virus nổi loạn. Hát dường như nghĩ ra điều gì đó. Cuộc bạo động ma quỷ ở Ấn Độ năm 421 sau Công Nguyên. Cả sự kiện yêu quái nổi loạn ở Pháp năm 844 sau Công Nguyên. Đúng, còn cả đại loạn hồn ma khiến Chicago trở thành thành phố quỷ. Trả lời đúng rồi, kỳ sĩ u hồn gật đầu nói. Tất cả những gì cậu nói đều đúng. Thằng cha này chính là hung thủ gây nên những sự kiện đó. Gương mặt hát biến sắc. Thế thì đúng là rắc rối. Rắc rối, rắc rối to rồi. Cuối toa tàu số 6, trưởng tàu nghi hoặc nhìn vào cửa buồng vệ sinh. Mặt lạnh như bằng. trưởng tàu hỏi xong, chỉ nghe thấy những tiếng khóc liên hồi vọng tới. Người ta... À, hóa ra là tiểu thư Hanako. trưởng tàu ngắn ngầm nói. Cô toàn chiếm dụng buồng vệ sinh, như vậy sẽ làm phiền những hành khách khác đấy. Nhưng người ta chỉ thích ở trong buồng vệ sinh thôi. Hanako thút thít nói. Được rồi, thế cô cứ ngồi đó đi. Nói thật, hành khách người Nhật nhà các cô thật là kỳ quặc. trưởng tàu thở dài. Có cô tiểu thư Sadako thì toàn chiếm dụng cái TV của đoàn tàu, còn tiểu thư Hanako lại đặc biệt thích buồng vệ sinh trưởng tàu lắc lắc đầu rời khỏi cửa buồng vệ sinh tiếp đó ông mở toàn cánh cửa toa tàu số 7. toa số 7 chả đầy ma quỷ các loại đến từ nhật bản trưởng tàu cẩn trọng bước qua sàn tàu nhầy nhụa bùn đất vì đã bị cặp bà chạy qua trước mắt ông là một cái ô đang trợn trừng trừng mắt nhảy từng từng tới lui lúc này ông nhìn thấy trên chỗ ngồi trước mặt có một chiếc điện thoại đang dẻo inh ỏi từng hồi đinh tai dẻo rất lâu Nhưng không ai bắt máy. Trường tàu không chịu nổi. Đây là điện thoại của ai? Làm ơn nghe máy dùm. Đừng quấy nhiễu sự yên tĩnh của mọi người được không? Lúc này, một cậu bé toàn thân trắng toát như vừa tắm trong một lớp bột trắng. Trên đầu có các hai chữ lời nguyền đứng bên cạnh nói. Thưa bác trưởng tàu, cái điện thoại này là hàng Hàn Quốc. Ở đây chẳng ai muốn quan tâm tới nó đâu. trưởng tàu cho mày. Điện thoại Hàn Quốc. Nghe nói, người nào mà nghe cái điện thoại này sẽ nghe thấy tiếng mình kêu trước khi chết. Cậu bé hận thù nhún nhún vai. Trường tàu cười nhạt. Với tay chụp lấy cái điện thoại. Kỳ lạ. Cái điện thoại nằm trong tay trường tàu. Tiếng chuông càng lúc càng to hơn. Dùng cũng mạnh hơn, như đang dễ dụa. Trường tàu triệt đổi sắc mặt. Khuôn mặt cho sói vốn bị che khuất dưới vành mũ, giờ lộ hẳn ra. Ông nghe đôi răng nanh khủng khiếp và cặp mắt đỏ ngầu Hướng vào cái điện thoại rồi gào tông một tiếng. Cái điện thoại dùng lên một cái, rồi lập tức im lặng. Thế mới đúng chứ? Trưởng tàu cười lên một tiếng, rồi tiện tay đút luôn cái điện thoại vào túi quần. Lão già ta dạo này đang thiếu di động. Thôi, đi theo ta nhé. Tại nhà ga Manhattan. Sắc ướp 29 vốn không mạnh, nhưng hắn có khả năng thả một loại virus. Loại virus này sẽ làm tất cả các yêu ma rơi vào trạng thái tàn sát điên cuồng. Jay cầm tập tài liệu, tiếp tục nói. Chúng ta không sợ sắc ướp 29, chỉ sợ những con virus mà hắn thả ra lây sang những yêu ma khác. Đến lúc đó, trên tàu sẽ nổ ra một trận bạo động của yêu ma. Thật đúng là rắc rối. Vì vậy, chúng ta phải giả thiết tình huống xấu nhất. Đó chính là virus nổi loạn của xác ướp đã được thả ra. Toàn bộ yêu ma trên tàu sẽ rơi vào trạng thái điên cuồng. Chúng ta phải đối diện với tất cả bọn chúng. Jay nói từ đây, dừng một lát, phất phất đúng tài liệu về hành khách trên tay. Trong tay các bạn, chính là tài liệu về hành khách lần này. Hãy đọc kỹ đi, sau đó chúng ta sẽ phân công nhiệm vụ. Mọi người phải chuẩn bị trước tinh thần đi. Kỳ sĩ u hồn dở luôn trăng một, không nén nổi cười lên một tiếng. <cười> Hóa ra là trong toa số một là thằng hề hiểm ác. Tôi thích nhất cái thằng cha này, hay khóc hay cười. Hắn là của tôi nhé. Tiếp đó, Jay cho mày. Toa số hai là toa tù nhân à? Ồ, lại có cả người treo cổ. Thằng cha này năm ấy có kỷ niệm với tôi. Giao hắn cho tôi đi. Trang trai trẻ tên hát lật lật. Lật tới trang bảy. Anh cười và dí ngón tay đến hồ sơ của từng yêu ma một. Toa số bảy toàn là ma quỷ Nhật Bản này. Cũng là đến từ phương Đông. Xem ra toa này... Tôi không lo không được rồi. Cô nàng tóc vàng lật tới trang tám, nét mặt vốn thanh tao dịu dàng của cô, đột nhiên biến đổi. Cô khẽ kêu lên. Thế này... Thế này là thế nào? Sao nhân vật này cũng ở trên tàu? Nghe thấy tiếng kêu của cô, mọi người liền biến sắc, vội vàng lật đến trang tám, chỉ nhìn thấy trên cả trang giấy có duy nhất một cái tên. Thân thế của người này vô cùng cao quý, có thể một mình sử dụng một tòa. Cái tên này chính là Bá Tước Hút Máu Dracula. Trên tuyến tàu địa ngục Trường tàu mở toàn cánh cửa ở khoang số 8. Mới đầu hơi ngạc nhiên, sau đó bình tĩnh lại. Điều làm trường tàu ngạc nhiên là cả toa tàu số 8 chỉ có duy nhất một người. Không, phải nói là chỉ có duy nhất một con quỷ. Một con quỷ vô cùng to lớn, uy danh lừng lẫy cả địa ngục và trần gian. Cao quý không gì xanh bằng. Đó là bá tước hút máu Dracula, tổ tiên của loài cà rồng. Trường tàu thở dài một hơi. Bá tước cao quý nhường ấy đang ngồi ở đây. Chả trách chẳng ai dám ngồi cùng toa với ông. Trường tàu chậm chậm bước tới trước mặt ông, khom lưng nhẹ nhàng nói. Tính chào bá tước. Bá tước ngừng đầu lên, với ngữ điệu ôn hòa, không có chút gì là giọng điệu của kẻ bề trên. Ông cười nói. À, xéo bác trường tàu. Bà Tước làm ơn cho kiểm tra vé. Quy danh của bà Tước lừng lẫy thế giới bóng đêm từ cổ trị kim ngay cả trưởng tàu khi nói chuyện cũng vô cùng khách khí. Ừ hừ, vất vả cho người quá. Thái độ của bà Tước cũng rất nhẹ nhàng hòa nhã. Ta cũng lâu lắm rồi mới tranh thủ đi tàu ra ngoài thế này. Đúng thế. Trưởng tàu mỉm cười. Mấy năm nay sức khỏe của bà Tước đã tốt hơn chút nào chưa ạ? Tốt hơn nhiều rồi. Bà Tước quay đầu nhìn trường tàu, cắm mắt đỏ đặc trưng của ma rồng vẫn để lộ nét cười nhẹ nhẹ. ra rồi, mấy cái trò đánh đánh giết giết giờ không được nữa rồi. Trước giờ tí, tàu sẽ băng qua cửa hoàng tuyền và sẽ được địa ngục dẫn đi. Lúc đó là về nhà rồi. Bà Tước, ngài nghỉ ngơi đi ạ. trưởng tàu nói. Cảm ơn. Bà Tước mỉm cười để lộ hai chiếc răng nanh sáng loáng. Cặp răng nanh này trông rất quen. Cô gái tóc vàng trong tiểu đội săn quỷ chẳng phải cũng có một cặp răng nanh y như thế sao? Tại nhà gà Manhattan Bà tước hút máu Dracula Tất cả đều kinh ngạc kêu lên Đấy là tổ tiên của Macaron Thế chả phải là tổ tiên của cô sao? Bà tước đúng là tổ tiên của chúng tôi mi nhân tóc vàng thể hiện thái độ vô cùng khó nói Biểu hiện này không chỉ là nỗi sợ sệt mà còn có cả sự sùng bái không thể dùng ngôn ngữ diễn tả nổi. Bà tước không chỉ là tổ tiên của Macron. Mấy trăm năm trở lại đây, dòng họ Macron chúng tôi không ngừng tiến hóa, phát triển để tìm kiếm sự tiến bộ cho chính mình. Nhưng từ trước tới nay, chưa có người nào nghi ngờ về một chuyện. Chuyện gì? Mọi người hỏi dồn. Bà tước hút máu Dracula. Cô gái tóc vàng cười đau khổ. Chắc chắn là macaron lợi hại nhất. Tòa số 9 tương đối nao nhiệt, thậm chí là khỏe mạnh và trong sáng. Bởi vì bên trong toàn người trẻ tuổi, tất cả hành khách ở đây đều mặc đồng phục của vận động viên bóng chày. Trong tay mỗi người là một cây gậy đánh bóng chày. Những cơ bắp cuộn cuộn, những tiếng cười thổ lỗ và mùi mồ hôi nồng nặc bốc lên trong tòa tổ số 9. Trưởng tàu bước tới trước mặt một vận động viên bóng chày đang ngủ gật. Lạnh lùng nói, "Baberus, nào, đưa vé của cậu đây cho tôi." Baberus ngẩng đầu lên cười, hai hàm răng trắng bóng lấp lánh, nhìn vào nước da màu đồng cổ, cơ thể cường tráng của anh chàng, đúng là khỏe không chịu nổi. "À, Manhattan, thế thì cửa hoàng tuyền chẳng phải sắp đến rồi sao? Lại phải về địa ngục rồi à?" Baberus cười nói, Trưởng tàu cho mày. Vé tàu Ta chỉ nói một lần. Thật ghét cái địa ngục thối tha. Bà Beirut sờ móc khắp từ trên xuống dưới, giả bộ không tìm thấy vé, miệng vẫn lẩm bẩm. Thật không muốn về địa ngục, đúng thế không? Tiếp theo là toa tàu số 9 của đội quân bóng chày Ba Ai muốn phụ trách toa này? Jay nói. Bà Beirut chẳng qua chỉ là một thằng nhãi thích nguyền rũa. Kỳ sĩ U Hồn nói tiếp. Sếp Jay... Có lẽ chúng ta chẳng cần bận tâm đối phó với hắn làm gì. Tôi cũng nghĩ vậy. Cô gái tóc vàng nói. Loại vật vãnh này, kể cả có lọt được và nhân gian, cũng chẳng thể làm nên tai họa gì. Cuối cùng, nếu chúng ta có thời gian, thì xử lý đến hắn. Nói cũng phải. Giày nói. Thế thì quyết định vậy đi. Tiếp theo là toa số 10. Chờ một chút. Số 10. Toa tàu số 10. Tôi nhìn thấy trang thứ 10. Gương mặt cương nghị lịch lãm thường thấy trong phút chốc trở nên kinh ngạc. Bên trong chính là... Xem ra, toát số 10 cũng không lo không được rồi. Người sói tê, bởi vì toát số 10 y như một cái vườn thú. Lão già cười he hê, hê ha ha nói. Người sói tê, thật là phù hợp với cậu quá, đúng không? Tê tức giận trừng mắt nhìn lão già một cái, nhưng không nói năng gì. Cánh tay anh nổi đầy gân xanh, như thể đang phải kiềm chế cảm xúc của mình toa tàu này đều là những vong hồn động vật hung dữ. cậu xem, cái đứng đầu chính là miêu nữ. hàng trăm năm nay, mọi người từng hay hỏi rằng miêu nữ của họ mèo nhanh nhẹn hay người sói của họ khuyển dũng mãnh. lão già cười nói, không ngờ hôm nay chúng ta có thể biết đáp án của câu đố đã chờ đợi mấy trăm năm này là gì. đúng thế không, người sói tê im mồm, lão già u hồn. tôi nhìn ra phía ngoài nhà ga một vầng trăng to màu vàng cam, tròn vành vạnh, đang treo lơ lửng trong đêm. Kỳ sĩ u hồn tức tối nín lặng. Trong ánh trăng đêm mờ ảo, chỉ nghe thấy tiếng tê thì thầm. Trăng tròn. Trùng hợp thế. Trăng tròn giống hệt 300 năm trước. Bông hồng xăm trên cánh tay người sói tê, giữa ánh trăng đêm trở nên đặc biệt lộng lẫy kiều xa. Trường tàu đẩy cửa toa tàu số 10, một thứ mùi tanh nồng sụp thẳng vào mũi ông. Cái mũi chó thính nhạy của trường tàu khẽ đồng đậy. Ông chào mày. Trước mặt trường tàu là một màn đêm đen kịt. Trong bóng tối, dường như có hàng trăm đôi mắt động vật đang dường lên. Trường tàu cảm thấy, ông không phải bước vào tòa tàu điện ngầm trong thời đại khoa học kỹ thuật tiên tiến, mà là bước vào một cánh rừng sâu hoang sơ thời cổ đại. Trường tàu khẽ háng rộng. Với thân phận cao quý và sức mạnh vô song, ông không việc gì phải sợ linh hồn của lũ ác thú này. Ông ngừng đầu bước tiếp. Bước tiếp, sau đó dừng lại giữa toa tàu. Trường tàu chia tay ra. Miêu nữ, đưa vé của cô đây cho tôi. Rõ ràng là một màn đêm trống rỗng, nghe thấy tiếng trường tàu lại khẽ khàng cửa quậy. Một hàm răng trắng bóng, sáng lấp lánh trong bóng đêm. Miêu nữ, đừng suốt ngày học cách xuất hiện theo kiểu con mèo trong Alice ở xứ sở diệu kỳ nữa được không. Giọng nói của trường tàu tuy có vẻ không hài lòng, nhưng ngữ điệu lại rất ôn hòa. Đã mấy tuổi rồi hả? Hàm răng Trắng lúc này mỉm cười, giọng nói châm ấm nghe nhẹ nhàng rung động lòng người. Lâu lắm rồi không gặp. Anubis, dạo này khỏe không? Cũng tạm. trưởng tộc cười nhạt. Nếu cô không gây rắc rối, ngoan ngoãn đưa vé ra đây thì càng tốt hơn. Vâng, đây, đưa rồi còn gì? Hàm Giang ấy trả lời. Ông vẫn giống y như trước đây, chẳng tâm lý gì cả. Trường tàu cầm chiếc vé từ bóng đêm đưa tới, xoẹt một nhát, cắt một góc nhỏ rồi vứt lại cho miều nữ. Trường tàu cắt vé xong, không nói gì nữa, dào bước về phía cửa. Trước khi rời đi, không quên nước mắt nhìn đám giã thú ở xung quanh bằng đôi mắt đỏ rực cường nghị. Đám giã thú im phăng phắc trong giấy lát. Anubis À, lúc này nên gọi ông một tiếng trưởng tàu đại nhân mới phải. Miều nữ cười cười, cho ông một lời khuyên nhỏ. Lời khuyên gì? Anubis một chân đã bước ra khỏi cửa toa Trong hầy Nhưng không quay đầu lại Khi ông cho rằng tình hình nào đó thực tồi tệ Thì nó càng có khả năng xảy ra Trưởng tàu nói Đây là lời cảnh báo vớ vẩn Đừng vội Còn một câu nữa Câu nào Khi ông cho rằng sự việc đã trở nên tồi tệ Mức không thể tồi tệ hơn được nữa Thì nó lại càng có thể tồi tệ hơn Trường <cười> tàu khẽ phẩy tay Cảm ơn cô, miêu nữ, tôi sẽ chú ý hơn. Khi bóng trưởng tàu hoàn toàn biến mất khỏi phía cuối toa tàu, hàm răng trang bóng hình vòng cung trong đêm từ từ khép lại. Miệng miêu nữ không cười nữa. Giọng nói trầm ấm lại vang lên. Rốt cuộc, chuyến tàu này sẽ tồi tệ đến mức nào đây? Thật khiến người ta mong đợi, chẳng phải thế sao? Trưởng tàu bước vào toa tàu số 11, toa này giống toa số 12, đều là toa chờ hàng. Nói cách khác, trong này không có bất kỳ một vật thể nào có thể chuyển động. Nhưng trường tộc đã lầm. Ông dừng bước, cúi đầu, nghi hoặc nhìn vào chính đôi giày của mình. Một con vật nhỏ đò hòn, đang cọ cọ vào giày ông. Đây là một vị khách trốn vé vừa xinh sắn vừa đáng yêu. Nên nói là, bây giờ vẫn còn vừa xinh sắn vừa đáng yêu. Chưa tới khi lớn lên thì chưa chắc. Đó là một chú rồng con, mà là giống rồng mạnh mẽ nhất, hùng bạo nhất rồng lửa Con rồng lửa hình như mới ra đời không lâu, chỉ to bằng lòng bàn tay trường tàu. Đang mở to đôi mắt trắng sáng nhìn ông. Trong đôi mắt ấy còn ngấn lệ trong veo, không biết là do đói bụng hay do vừa mới sinh ra đã bị vứt vào trong toa tàu này. Vì thế, chú rồng con mới cảm thấy sợ hãi mà khóc. Trường tàu cho mày đâm chiêu. Ông tự hỏi. Rồng lửa vốn sống ở tầng sâu nhất của địa ngục, vô cùng mạnh mẽ làm vua tại nơi ở, ngay cả chính quyền nơi địa phủ cũng phải nể trọng đôi phần. Quan trọng hơn là số lượng rồng lửa rất ít, chẳng có lý do gì mà lại xuất hiện một chú rồng lửa con con ở nơi này. Trường tòng nghi mãi, nghi mãi, rồi tự nhiên ngồi xuống, dùng hai tay nhấc chú rồng nhỏ đang oe oe khóc đòi ăn. Chỉ nhìn thấy miệng nó phun ra một ngọn lửa nhỏ, ngọn lửa này không những chẳng nóng mà còn ấm ấm như gió xuân, giống hệt một chiếc bật lửa hình con rồng. Dòng lửa à." Trưởng tàu thở dài. "Ơi, sao ai lại thả rồng con lên tàu thế này? Rốt cuộc là có âm mưu gì đây?" Trưởng tàu nhìn mãi chú rồng con, nhân vật trông thì dữ tợn nhưng lại rất tốt bụng này đã dần dần mùi lòng. Ông quyết định sẽ mang chú rồng theo mình. "Rồng con là rồng con, mày phải ngoan nhá. Một lát nữa tàu sẽ vào cửa hoàng tuyền, nhất định đừng dương uy trước khi vào cửa hoàng tuyền đấy nhé." Tại nhà ga Manhattan. Sếp Jay, đoàn tàu này có tổng cộng 13 toa, vậy toa cuối cùng có phải là toa dùng để áp tài phạm nhân lần này, sắc ướp 29 không? Cô gái tóc vàng nói. Jay trả lời, không sai, đúng là như vậy. Cô gái tóc vàng hỏi tiếp, ai chịu trách nhiệm áp tài hắn? Jay nói, lần này cắt cử đi là đặc phái viên của Trung Quốc, đầu châu và mặt ngựa. Hóa ra là bọn họ Thế thì là bạn cũ rồi. Hát tiếp lời. Trong trường hợp bình thường, hai anh chàng này là đủ rồi. Nhưng nếu xảy ra chuyện, hai anh chàng này sẽ chết đầu tiên. Lão già u hồn nói. Sau đó không quên cười hê hê nhạt nhẽo. Không sao. Còn ba phút nữa là tàu vào bến. Chỉ cần trước khi bọn phạm nhân uy hiếp tàu, chúng ta lên tàu trước và chặn lại là được rồi. Jay nhìn về phiếu đoàn tàu, nở nụ cười tự tin như thường lệ. Đúng thế... Người soi tê, màn nữ hút máu và cả hát đồng thanh trả lời. Nhưng sự việc liệu có thực sự đơn giản như vậy không? Lúc này, lão già u hồn không nén nổi lại lầm bầm. Nhưng... sự việc liệu có thực sự thuận lợi như vậy không? Tòa tàu số 13 Vì chuyên dùng để áp tải phạm nhân, nên cửa của nó dày gấp ba lần cửa của các tòa tàu bình thường. Được làm bằng thép tinh luyện, sản xuất tại địa ngục. Ma quỷ bình thường, đừng nói là phá vớ ngay cả việc đục một lỗ nhỏ trên đó cũng không thể làm được. Nhưng đó chỉ là ma quỷ thông thường. Trên chuyến tàu này lại tụ tập toàn những mãnh quỷ và yêu ma mạnh chứ từng thấy từ trước tới nay. Nếu bọn chúng làm loạn, e rằng cửa sắt có dày gấp ba lần nữa thì cũng chỉ như một tờ giấy trắng, trong ngay mắt sẽ rách toàn. Trường tàu nghĩ tới đây lại khe khẽ thở dài một tiếng rồi đẩy cánh cửa sắt ra. Bên trong, một hành khách bị dây xích cuốn trăng chịt. Ngồi giữa khoang tàu, Quấn quanh người hắn là tầng tầng lớp lớp một thứ vải khô thối. Dưới lớp vải ấy chỉ lộ ra một đôi mắt khô khóc, nhìn trừng trừng về phía trước. Hắn chính là xác ướp 29. Đây chính là kẻ chủ mưu của hành động nguy hiểm. Tiếc là trường tàu lại không biết chút gì về việc này. Bên cạnh xác ướp 29 là hai chiến sĩ địa ngục cao lớn dũng mãnh, đầu trâu và mặt ngựa. Trên tay đầu trâu là một cây rìu cực lớn, còn trên tay mặt ngựa là một chùm dây xích. Trông rất oai phong lẫm liệt Không hổ danh là cai tù địa ngục Tới từ Trung Hoa Nhìn thấy trường tàu Đầu châu hỏi Xin hỏi trường tàu Chúng ta còn bao lâu nữa mới vào cửa Hoàng Tuyên Trước giờ tí Nhất định sẽ vào Trường tàu trả lời Mắt dừng lại một lát ở sắc ướp 29 Đôi mắt sắc ướp 29 đều đấn Thể hiện hắn đã bị tiêm một loại thuốc gì đó Sắc ướp 29 đã bị chúng tôi tiêm thuốc mê rồi Hãy yên tâm Mặt ngựa giải thích Giờ chắc hắn đang nằm mơ đấy Chưa hắn tỉnh dậy thì có lẽ đã ở trong nhà lao của địa ngục rồi Hy vọng là vậy trưởng tàu cho mày Các anh cũng biết quy định rồi đấy Nếu không vì sự việc quá gấp gáp Thì loại trọng phạm này Không thể dùng tàu hỏa thông thường để áp tài Bắt buộc phải dùng tàu chuyên dụng của địa ngục Chúng tôi biết chứ Đầu châu trả lời Lần này đúng là tình huống đặc biệt Sức ướp 29 lại tới Trung Quốc của chúng tôi làm loạn Bị Trung Quỳ Đại Nhân bắt lại, bà đặc dĩ mới phải xin phép dùng chuyến tàu này áp tải về địa ngục, mong ông thông cảm. Trưởng tàu nói, nhưng các anh cũng đừng quá lo lắng. Trở qua Manhattan, chỉ cần tàu vào được cửa Hoàng Tuyền, bài ca Hoàng Tuyền sẽ cất lên và khởi động lời nguyền của địa ngục. Tại lúc đó, tất cả các loài quái vật đều sẽ biến thành những chú mèo dễ thương thôi. Mặt ngựa hỏi, còn bao lâu nữa thì tới ga manhattan Còn 3 phút nữa. Vẹn vẹn 3 phút. Nhưng kể cả trường tàu, đầu châu hay mặt ngựa đều không thể ngờ rằng vẹn vẹn 3 phút này lại là 3 phút dài nhất. Mọi người hãy chú ý. Tôi nhắc lại một lần nữa nhiệm vụ. Dưới nhìn về phía đầu đường dài. Không khí khẽ rung động, báo hiệu chuyến tàu địa ngục đang chậm chậm tiến lại gần. Việc đầu tiên khi vào trong tàu là xác nhận trước xem virus nổi loạn đã lây lan hay chưa. Nếu chưa... Người sói T chịu trách nhiệm năm toa tàu phía sau. kĩ sĩ U Hồn phụ trách năm toa tàu phía trước. Ma nữ hút máu bảo vệ trường tàu. Hát và tôi hỗ trợ canh giữ xác ướp 29. Sếp Jay, nếu virus nổi loạn đã lây lan rồi thì sao? Jay ngừng một lát. Nếu virus nổi loạn này đã lây lan, còn nhớ chúng ta đã phân công thế nào rồi chứ? T đối phó với miêu nữ. Lão già U Hồn đi tìm anh bạn cũ thằng hề hiểm ác. Hát đối phó với ma Nhật Bản tôi sẽ đi tìm người trao cổ. Sau khi khống chế đối tượng xong, lập tức tập trung tại đầu tàu. Phải nhớ, tiêu chí cao nhất của chúng ta là tàu vào được cửa hoàng tuyển trước giờ tí. Chỉ cần tàu vào được cửa hoàng tuyển, thì chúng ta không còn sợ gì nữa. Còn nữa, trước giờ tí, nếu tàu không vào được cửa hoàng tuyển, cửa hoàng tuyển sẽ tạm thời đóng lại. Khi đó, toàn bộ yêu ma trên tàu sẽ xâm nhập vào nhân gian. Rồi hít một hơi dài. Các vị nên biết hậu quả. Nhớ là, tuy dòng máu xanh trên người chúng ta có thể chống lại virus nổi loạn, nhưng nhất thiết phải giữ bình tĩnh. Nếu mất bình tĩnh, virus vẫn có thể có cơ hội xâm nhập. Nhớ kỹ là không được để nhiễm từ virus ấy mà trở thành một phần tử nổi loạn. Còn hỏi gì nữa không? Thưa sếp, không. Mọi người đồng thanh trả lời. Cuối cùng, trường tàu cũng soát vé xong ở toa tàu thứ 13 tay trái, ôm vị khách trốn vé dùng lửa nhỏ, không rõ lai lịch, xâm chậm bước về đầu tàu. Đi qua tòa số 10, nhiều nữ trốn trong bóng tối, không hiện thần, cũng không thấy có gì bất thường. Đi tới tòa số 9, một lũ ma bóng chảy cao lớn, kẻ hồ khẩu lệnh, kẻ làm động tác luyện tập các tư thế đánh bóng. Trưởng tàu khinh bỉ né tránh, vài trái bóng bay tới, định bước qua. Đột nhiên, vai của ông bị ai đó, vỗ bộ một cái. Ông quay đầu lại, chính là Barberus, đại ca của bọn ma bóng chày. Trường Tàu hỏi. Sao? Trường Tàu, tôi nghĩ kỹ rồi, tôi thật sự không thích quay về cái địa ngục đó. Vừa lạnh vừa thối, lại không cho phép chúng tôi đánh bóng tự do. Chúng tôi thừa nhận năm đó, chúng tôi đã nguyền rùa linh tinh, nguyền rùa đội bóng của người khác, không giành được huy trường vàng, nên mới bị rơi xuống địa ngục. Nhưng chúng tôi vẫn rất yêu muôn bóng chày. Trường Tàu cho mày, lạnh lùng nói. Rất yêu muôn bóng chày, rồi sao? Baberut thở dài một cái. cho nên chúng tôi muốn nhờ ông giúp một việc. trưởng tàu nói. việc gì? Xin ngài trưởng tàu ngoan ngoãn. Baberut khẽ nhếch mép cười, miệng khẽ chú lên, giảm hiệu cho bọn huynh đệ bóng chày. chết ở đây. cái gì? các người. đôi mắt trưởng tàu trợn lên kinh ngạc. ông quay ngoắt đầu lại, chỉ nhìn thấy một rừng gậy bóng chày như mưa chút xuống người. Sau đó lại cảm giác đau đớn thấu xương. Chỉ còn một phút nữa thôi, tàu sẽ vào bến. Jay ngó về phía đường dài. Đột nhiên anh quay đầu lại nhìn mọi người. Trước khi làm nhiệm vụ, tôi muốn hỏi mọi người, các bạn có thứ gì đặc biệt lưu luyến không nỡ rời xa không? Mà nữ hút máu hỏi. Thứ không nỡ rời xa? Đúng. Con người sống ở trên đời, chắc sẽ phải có điều gì đó còn canh cánh trong lòng chứ? Jay nói giọng bình tĩnh. Hơn nữa, nhiệm vụ lần này có thể là nhiệm vụ nguy hiểm hơn rất nhiều so với tất cả những nhiệm vụ trước đây của chúng ta. Lúc này, các bạn có nghĩ tới ai hoặc nghĩ tới việc gì không? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng cảm thấy rất kỳ lạ. Tại sao đội trưởng Jay bình thường lạnh lùng như vậy lại hỏi một câu như thế trong lúc này? Sau phải giày tĩnh lặng, Tê trả lời trước. Tôi có. Chiếc xe đua yêu quý nhất, Và con khuyển yêu Trước khi làm nhiệm vụ Tôi đều nghĩ tới chúng Tôi cũng có Vì tôi là bà mẹ độc thân Tôi xin một cô bé về nuôi Mà nữ hút máu cười nói Tôi không dám duy trì dòng máu ma cà rồng Nhưng tôi thích trẻ con Nó là máu vật trong lòng tôi Tôi hy vọng nó sẽ vui vẻ hoạt bát Không chút âu lo sống trên thế giới này Tôi không có Lão già này chỉ có một mình Lão già u hồn khẽ hắng giọng một tiếng Tôi chỉ có một người anh, nhưng anh ấy đã mất trong chiến tranh trung cổ rồi. Nhưng tôi có giá trị đích thực của kỵ sĩ và sự tôn kính với vua Arthur. Đó là phần quý giá nhất của tôi. Hát nghĩ một lát, cười tùm tìm. Tôi thấy thế giới này thật thú vị. Nếu có đủ tiền, tôi hy vọng sẽ được du ngoạn khắp thế giới, mở rộng tầm mắt. Các bạn nói hay lắm. Thực ra tôi có chuyện này muốn nói với mọi người. Jay mỉm cười. Nhiệm vụ có thể là nhiệm vụ khó khăn nhất của chúng ta trong mấy trăm năm nay. Đồng thời, đây cũng là nhiệm vụ cuối cùng của tôi. Cả nhóm đồng thanh hỏi. Nhiệm vụ cuối cùng? Đúng thế, tôi đã làm đơn lên chính phủ địa ngục và cũng được chấp thuận rồi. Giọng nói bình tĩnh của Jay để lộ một sự hưng phấn thầm kín. Jay định nghỉ hưu. Xếp Jay, đội trưởng, chúng tôi vẫn cần anh lãnh đạo mà. Mọi người đồng thanh kêu lên kinh ngạc và tiếc nuối. Mọi người có nhớ không? Khi gia nhập tiểu đội săn quỷ thuộc quyền địa ngục, mọi người đều đã ký một bản ghi nhớ. Nếu chúng ta tiêu diệt được ác quỷ trong nhân gian cho họ, khi thành tích đã đến một mức độ nào đó, thì có thể về hưu và được thực hiện một nguyện vọng chưa hoàn thành. Giọng dây đều đều, mắt nhìn về xa xăm. Sau vài trăm năm cố gắng, tôi cũng đã đi được tới đây. Mọi người nên vui cho tôi mới phải. màn nữ hút máu, mắt ngấn lệ nào cũng phải. Chúng ta nên chúc mừng đội trưởng mới đúng chứ. Anh chàng này khá. Tê cũng cười. Anh sờ lên bông hồng xăm đỏ rực trên cánh tay. Nghĩ về bản thân rồi nói. sếp đúng không hổ danh là sếp, Xếp đã làm được rồi. Jay cười. Cười sau Tê sẽ có một ngày anh có thể gặp lại bông hồng trong lòng anh. Cảm ơn. Màn nữ hút máu. Sẽ có một ngày địa ngục giúp cô tìm lại được cái đó. Jay quay đầu lại nói. Mà nữ hút máu cười nói. Sau đó, để tôi đích thân xử lý mụ đàn bà đó sao? Kỳ sĩ U Hồn Con ngày, chính phủ địa ngục sẽ để anh báo thù cho anh trai anh. Jay nói Lão già U Hồn cười nhạt hai tiếng, gương mặt già nua trong phút chốc bỗng trở nên trẻ hơn mấy chục tuổi, cưng nghị và nhạy bén, khiến người khác nhìn vào mà khiếp sợ. Jay đang định nói, khi bị hát, giờ tay gián đoạn. Xin Jay, tôi còn quá trẻ tuổi, Lời chúc phúc của sếp tạm giữ lại đi đã. Hát cười nói. Chờ hai trăm năm sau. Tôi đi tìm sếp uống trà. Lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau hàn huyên. <cười> Được thôi. Sếp Jay. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên anh. Mọi người đã sát cánh với Jay mấy trăm năm nay. Cùng nhau trải qua không biết bao nhiêu lần sinh tử. Ngay Jay sắp về hưu. Cảm giác luyến tiếc, khó mà diễn tả thành lời. đột nhiên, Jay ngừng đầu. Phản ứng rất nhạy, nhìn ra xa, một cơn chấn động dầm dĩ từ phía sau vọng lại. Cuối cùng đã tới rồi, chuyến tàu địa ngục. Từ trong không khí, hàng trăm cái gậy bóng chảy như những con dạ thú điên loạn cùng đổ xuống, giáng lên người trưởng tàu. Kỳ lạ là không một giọt máu tươi nào bắn ra. Dừng tay! Bà Bê tay ra hiệu cả đám dừng lại. Bóng gậy tàn ra, chỉ nhìn thấy trường tàu quỳ trên đất. Sau đó, ông từ từ ngừng đầu lên nhấc mép cười nhạt. bà Beirut, người biết không? tại sao ta lại được cử làm trưởng tàu? trong giây lát ấy, không khí xung quanh trưởng tàu dường như đông cứng lại. bà Bê -rút và đám thuộc hạ kinh sợ cùng lùi mấy bước về phía sau. sau đó, trưởng tàu gầm to một tiếng. một luồng sức mạnh vô hình đột ngột bùng nổ, ăn ra từ phía, màu bắn tung tóe làm trống một vòng tròn lớn. sau đó, ở giữa vòng tròn người đàn ông được gọi là trưởng tàu từ từ đứng dậy, nụ cười trên miệng ông ta đã biến thành nụ cười của một con mạnh thú hung tỵn. Ba ta hỏi người, người biết ta tên là gì không? Trưởng tàu lạnh lùng nói, tự chỉ tay vào mình. Ta tên là Andubis, ta là vị thần đến từ Ai cập cổ xưa. Andubis, xếp trưởng tàu, tôi biết rất rõ mà. Ba cười và lôi từ sau lưng ra một cây gậy bóng chày còn to hơn cả người hắn trên cây gậy chi chít mũi đinh chiếc này đều biết mà babirus lắc lắc cây gậy to tướng trong tay đinh cầm trên cây gậy này sẽ cắm thẳng vào hồn phách ngươi bất luận ngươi là thần quỷ thế nào nếu bị gậy đoạt hồn của ta đánh trúng cũng sẽ trọng thương vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh một cây gậy dựa vào một cây gậy của ngươi trưởng tàu nhìn cây gậy vài giây đột nhiên cười lớn đồng thời đưa tay ra phía sau rút ra một thứ. Một cây súng săn còn lớn hơn cả cây gậy bóng chảy xuất hiện trên tay tàu trường. Người không biết là thời đại đang tiến bộ hay sao. Dùng cây gậy toàn đinh, muốn giết Anubis ta sao? Trưởng tàu cười, chết tiệt, nhà người có biết đã đụng tới ai không? Gương mặt bà thất Rút kinh, hắn lùi lại một bước, rồi lại lùi một bước nữa. Trưởng tàu cười lớn, người trốn nữa đi. Bằng một tiếng, một viên đạn bay khỏi nòng súng săn, từ đầu súng bốc lên một làn khói trắng. Sau đó, trên sàn tàu có thêm một đống thịt lớn, đó là xác của Barberus bị đạn bắn tan tác. Trường tàu cười nhạt thu súng lại. Rõ là loại quỷ danh lại học đòi tạo phản. Nhưng trường tàu vừa nói xong câu ấy, đột nhiên ông cảm thấy cổ như bị thít lại, người bỗng lơ lửng trong công trùng. Cái xếp này rất mạnh, như thể Diêm Vương ở địa ngục đích thân ra tay làm cho trường tàu toàn thân đau đớn, không còn sức lực để phản kháng. Ông gượng mở mắt, chỉ nhìn thấy một bóng người đang cưới với mình. Trường tàu đại nhân, chơi đùa với virus không đủ trình độ, vậy chơi với sợi dây của người treo cổ tôi thế nào? Nguy! Trường tàu thò tay ra phía sau, không ngừng sụp sạo, ông muốn tìm vũ khí của mình. Cùng lúc đó, có một cánh tay khác nắm chặt tay ông, khợc một tiếng, bẻ gãy luôn cổ tay trường tàu. Còn ta nữa, trường tàu đại nhân, Ngươi biết không? Ta ghét nhất kẻ nào cướp quả cầu da của ta. Một gương mặt xấu xí, chất đầy phấn xáp với nụ cười kỳ dị áp sát vào mặt trường tàu. Trường tàu, người cũng có phúc lắm, được hai ác quỷ địa ngục bọn ta đồng thời đột kích. Người trao cổ cười. Người chết cũng không hối tiếc rồi. Các người, các người vốn không biết, trên chuyến tàu này, trường tàu chưa nói hết. Người trao cổ khẽ siết mạnh tay mắt trưởng tàu đã lòi ra phía trước như mắt ca vàng. ông không nói thêm được một lời nào nữa. tại nhà ga Manhattan, tiểu đội săn quỷ. nhìn kia, tàu đến rồi. tiểu đội xếp thành hàng dài phía trước phòng chờ, đợi chuyến tàu địa ngục dừng lại khi vào bến, sau đó họ có thể lên tàu hàng yêu. nhưng, hả? màn hút máu phát ra tín hiệu nghi ngờ đầu tiên. sao tàu không giảm tốc độ nhỉ? không thể nào. Kỵ sĩ u hồn thở dài. Jay hét lớn. Nằm xuống. Mọi người chỉ kịp nằm dạp xuống. Chuyến tàu địa ngục, như đang phát điền, băng qua nhà ga Manhattan với tiếng kêu gầm rú liên hồi. Cắm đầu phóng về phía trước. Tàu không dừng lại. Jay ngừng đầu. Anh nhìn thấy có vẻ kinh hạc và hoang mang trong mắt mọi người. Hỏng rồi. Tàu có chuyện rồi. Xếp, giờ tính sao? Kỵ sĩ u hồn hỏi lớn. Giọng của Jay đã lấy lại được bình tĩnh. Lên tàu. Tàu không dừng lại. Vậy chúng ta lao vào thôi. Kế hoạch số một đã phá sản. Sau đây chúng ta sẽ hành động theo kế hoạch số hai. Jay nói. Gặp nhau ở đầu tàu nhé. Nhà ga Manhattan, tiểu đội săn quỷ. Đoàn tàu gào rú lên những tiếng kêu in ỏi giận dữ, chạy ầm ầm qua nhà ga Manhattan. Các vị, tôi đi trước một bước đây. Người sói tê ngẩng đầu, chu dài một tiếng, bốn chân tiếp đất, bộ quần áo đen nổ tung thành hàng nghìn mảnh nhỏ, anh đã biến thành một con sói nâu to lớn. Bốn chân sói khẽ cất bước, như một luồng điện màu nâu, càng chạy càng nhanh, vài bước đã đủ kịp đoàn tàu đang chạy như điên. Mọi người chỉ cảm thấy một luồng gió nhẹ thổi qua, người sói tê đã lên tàu thành công. Đến lượt tôi rồi! Mi nữ hút máu mỉm cười, quay về phía đường dây khẽ nhún mình bóng hình màu đen như bóng ma biến thành một con rơi khổng lồ đôi cánh rơi khẽ giùm lên như một tia chớp rơi đã bay song song với đoàn tàu sau đó con rơi khẽ ngưng mình trước vào đoàn tàu và mất dạng kỵ sĩ u hồn tôi cũng phải đi thôi lão già rơi cao tay phải cơ thể vốn thấp bé đột nhiên cao lớn gấp hai lần biến thành một kỵ sĩ anh hùng dũng mãnh mặc áo giáp trang tinh phong độ hào hoa khắc hẳn dáng vẻ nhét nhác bàn áy sau đó Tiếng ngựa hí rồn, một chú tuần mã trắng tinh đột nhiên xuất hiện bên cạnh kỵ sĩ u hồn. Ông nhảy thoát lên lưng ngựa, tuần mã cất cao bốn vó. Cùng tiếng vó ngựa rồn rập, tuần mã đã đuổi kịp con tàu điên loạn, đang phóng với vận tốc hơn 300 km một giờ. Chỉ nghe thấy tiếng ngựa hí rền vang, bốn vó dương cao, kỵ sĩ u hồn cả người lẫn ngựa đã xuyên thẳng qua bức tường sắt vào trong đoàn tàu. Mọi người đều lên tàu rồi. Hát cười làm điều bộ nhường nhịn. Sếp Jay, mời sếp đi trước đi. Được, vậy tôi đi trước đây. Jay để lộ nụ cười khôi ngô, rút từ phía sau một mũi tên dài, đuôi tên gắn một sợi dây dài, đầu dây kia buộc vào cánh tay Jay. Chỉ thấy Jay lắp tên vào cung, nhắm thẳng vào đoàn tàu. Pừng, mũi tên dài xé gió vút đi, cắm thẳng vào cửa sổ đoàn tàu. Sau đó, Jay bị đoàn tàu kéo theo bay lên trong không trung. Trông có vẻ nguy hiểm, nhưng lại rất an toàn. Jay đã đặt chân vào bên trong đoàn tàu. Jay cũng lên tàu rồi. Được, cuối cùng đến lượt ta. Hát mỉm cười, thò vào ngực rút ra hai tấm bùa giấy màu vàng. Gấp gấp như luật lệnh, lăng không chú. Vừa dứt lời, hai la bùa phát ra tiếng kêu đùng đoàn như pháo hoa. Trước mặt hát xuất hiện một cái hố đen ngòm hình trôn ốc. Hát mỉm cười nhẹ nhàng bước vào vòng xoay đen đó. Các chú ma quỷ Nhật Bản, tiểu gia ta tới đây, cho các người nếm thử sự lợi hại của đạo sĩ Trung Quốc nào. Nhân vật thứ nhất trong chuyến tàu địa ngục trưởng tàu Andubis là một trong những vị thần Ai Cập cổ xưa. Trong thần thoại Ai Cập cổ, Anubis là vị thần bảo vệ, chịu trách nhiệm đưa các linh hồn qua sông Hoàng Tuyền. Ông từng giúp nữ thần ma Pháp, Isis, đánh bại thần bạo loạn xét. Chuyện thần thoại Ai Cập thường lấy hình tượng giã thú làm biểu tượng và Anubis xuất hiện với hình tượng thân người đầu chó. chàng trai người Trung Quốc tên Hát đặt chân vào vòng xoáy đèn, chỉ thấy cơ thể bỗng nhạy bẫng, thân hình nhưng về phía trước như bị một lực vô hình cực mạnh hút đi. vừa hồi phục lại thị lực, anh đã thấy cảnh hoang tàn xung quanh, một chiếc ghế gãy đôi, cả xích sắt tung tóe khắp nơi như vừa trải qua một trận kịch chiến thảm khốc chưa từng thấy, để lại sự tàn phá ghê gớm. Hát nghi hoặc nghĩ. Đây có lẽ là đoạn cuối của đoàn tàu, toa tàu thứ 13 trắng. Hát cúi Đầu nhìn đống xích sắt rơi vãi trên sàn tàu và thấy một vài mảnh vải bẩn thỉu. Mảnh vải này, nhân vật rắc rối sắc ướp 29 quả nhiên trốn thoát rồi. Những người khác không biết đã rơi vào toa nào rồi. Mới nghĩ tới đây, Hát chợt thấy lạnh lạnh nơi sông lưng. Không kịp suy nghĩ, theo phản xạ tự nhiên, Hát lăn mình về phía trước, một ánh bạc trời lóa lóe lên. Anh vừa kịp tránh một đòn chí mạng. Hát lăn một vòng, còn chưa kịp quay đầu lại, thì nhát dìu thứ hai xé gió tiếp tục chém tới. Anh không có cơ hội quay đầu, tiếp tục lăn một vòng. Kẻ dùng cái dìu này quả thật lợi hại. Nhát nọ nối tiếp nhát kia, liền tiếp không nghỉ, khiến anh lăn lộn mấy vòng liền trên sàn, lăn tới tận phía cuối toà tàu. Dầm, lưng hát va mạnh vào góc thành tàu, không còn đường lui. Lúc này, hát đã nhìn rõ chủ nhân của chiếc dìu là ai Hóa ra đó là... Đầu trâu. Nhưng lúc này, mắt đầu trâu chỉ toái ra những ánh nhìn đỏ rực, dường như hoàn toàn không nghe thấy tiếng hát hét lên. Đầu trâu vùng cây rìu trong tay, nhắm thẳng đầu hát, cầm hận chém xuống. Ở đầu kia, người sói tê, chẳng so đo tính toán, nhảy vào ngay đầu tòa tàu số 10. Anh nhìn thấy cửa tòa số 10 nửa đóng nửa mở, toàn tàu chạy nhanh điên loạn, khiến cho cánh cửa đập ra đập vào rầm rầm Bên trong là bóng tối đen kịt. Tôi đến mức giơ bàn tay lên cũng không thấy được cả năm ngón. Tê chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, trực giác mạnh thú mách bảo anh rằng nơi nào càng tăm tối, nơi đó càng nguy hiểm. Tê nín thở định thần, trong đường gió điên loạn từ toa tàu thổi tới, anh dường như ngửi thấy mùi máu tanh và lông lá của bọn dã thú hỗn độn phát ra nồng nặc. Anh Hùng không sợ. Tê mở toang cửa toa tàu trong nháy mắt năm móng vuốt lóe sáng sẽ toang màn đêm từ trên ngực tê bắn ra tung tóe mấy hàng máu tươi trong màn đêm chỉ còn lại tiếng gào rú phân nộ của người sói tê nhân vật thứ hai xuất hiện trong chuyến tàu địa ngục macarồng bá tước dracula dracula được coi là tổ tiên của macarồng cũng chính là macarồng đầu tiên trong truyền thuyết ông vốn là tín đồ cơ đốc giáo trung thành nhất nhận sứ mệnh của hoàng đế Trở thành chiến sĩ thập tự trinh Trên đường trinh phạt phương đồng Vợ của ông vì tin đồn vu vơ mà tự sát Trong giáo lý của đạo cơ đốc kẻ tự sát sẽ không được lên thiên đàng Dracula quá đau đớn Nên đã phẫn nộ phản bội hoàng đế Thế là ông bán linh hồn của mình cho ma quỷ Cũng từ đó sinh ra sức mạnh siêu phàm hơn tất cả Câu chuyện về Dracula vừa đau sót lãng mạn Vừa đáng sợ Đã lưu truyền hàng nghìn năm Và trở thành khởi nguồn truyền thuyết về Macarond Raquila. Lão già biến thành kỵ sĩ u hồn, tiến vào con tàu đang chạy như điên. U hồn có thể tự do xuyên qua thành tàu vững chắc, vì vậy lão không khó khăn gì xâm nhập vào toa số một. Bên trong toa tàu vẫn là âm thanh ầm ý của bọn người đó, nhộn nhịp huyên náo với tiếng cười không dứt. Giữa đám người đó là một thằng hề mặt trắng bệch mặc áo lông. Thằng hề không ngừng chơi đùa mấy quả cầu bảy màu trong tay người về quanh hắn phát ra những âm thanh không biết là cười hay khóc, đều để thấy thằng hề đáng sợ tới mức nào. Kỵ sĩ u hồn xuống ngựa. Lúc này ông không còn dáng vẻ già nua của một lão già nữa, mà rất hùng dũng hiền ngang bước về phía tên hề. Tay phải nắm chắc thanh trường kiếm đeo bên hông, từ từ rút kiếm ra. Xoẹt, trường kiếm phát ra âm thanh sắc nhọn, khiến đám người đang cười cợt lập tức kinh động. Thằng hề hiểm ác, kỵ sĩ u hồn ta với tinh thần kỵ sĩ, giọng nói của kỵ sĩ u hồn hào sảng, cả quyết tuyên chiến với người tại đây. Đồng thời, bộ mũ áo giáp sắt trong suốt trên người kỵ sĩ u hồn phát ra ánh vàng lấp lánh, toát lên vẻ thần thánh và trang nghiêm, khiến người khác không thể ngờ được ông chính là lão già chùa hoa canh nghiệt ban nãy. Thằng hề thả có bóng màu đang xoay tròn trong tay, trợn mắt nhìn kỵ sĩ u hồn vài giây, rồi đột nhiên cười lớn, hỏi một cách ngớ ngẩn. Kỵ sĩ u hồn, người tới thật đúng lúc, thử đoán xem cầu của ta đi đâu rồi. Nói xong, thằng Hề vờ giả mặt đau khổ, khẽ ngửa hai tay ra, hai tay trống không. Thế thế, kỵ sĩ hơi trột dạ, quả cầu rốt cuộc là ở đâu rồi nhỉ? Cùng lúc đó, bảy quả cầu vừa mất tích, bỗng như có pháp thuật, xuất hiện xung quanh kỵ sĩ u hồn. Hôm nay quả là ngày lành tháng tốt. Thằng Hề khẽ huyết xáo, hay là làm tí pháo hoa nhỉ? Nói xong, hai tay thằng hề giơ lên và hắn bắt đầu nhảy múa. Âm thanh vừa dứt, đùng một tiếng. Trong nháy mắt, bảy quả cầu được châm lửa và đồng loạt nổ tung. Kỵ sĩ u hồn đứng giữa đám đùng đoàn đó, mắc kẹt không có đường chạy. Trong nháy mắt, bị đám khói lửa và khói bụi nuốt trọn. Tòa tàu số 8 Màn nữ hút máu Động tác thành tàu, thân thể nhẹ nhàng, trầm chậm, chậm, bước vào tòa tàu rộng rãi nhất. Trong tòa, một ông già tóc bạc trắng, trông như thần sĩ đang mỉm cười nhìn cô. Ồ, oh, ngươi cũng là Macaron. Ngươi thuộc tộc Barujar hả? Ông dịu dàng nhìn cô gái mặc bộ đồ đen, tóc vàng để xóa với thân hình yêu kiều. Ngài... ngài chính là bà tước Dracula? Bàn tay ma nữ hút máu không ngừng đổ mồ hôi, đứng trước mặt nhân vật được gọi là tổ tiên Macaron này, cô cảm thấy hơi khó thở. Gọi ta là Dracula là được rồi." Ông dịu dàng cười nói, "Ta cũng thích tiếp xúc với thế hệ sau lắm." "Ngài, ngài vẫn bình thường như vậy, lẽ nào mà hút máu nghĩ từ đây?" Lòng khớp khởi mừng thầm. "Ngài không nhiễm virus nổi loạn sao?" "Virus nổi loạn?" Dracula lắc đầu. "Đó là cái gì?" "Tốt, tốt quá rồi." Về mặt nghiêm trọng của ma nữ hút máu từ từ dạn ra. Mắt trực rơi lệ Yếu mà nếu bị nhiễm virus nổi loạn Sẽ trở nên đằng đằng sát khí Muốn giất hết tất cả linh hồn mới ngừng lại Tiểu nữ đang nghĩ Nếu người nhiễm loại virus này Với sức mạnh của người Chắc chắn sẽ là một tai họa lớn không thể tránh khỏi À Virus nổi loạn, sát khí đằng đằng Dracula cười nhạt Cái cảm giác mà cô nói Hóa ra gọi là toàn thân đằng đằng sát khí hả Hóa ra cái này gọi là virus nổi loạn à Hóa ra là như vậy Yêu nữ nghe thấy Dracula nói thế, gương mặt vừa dãn ra lúc nãy, đột nhiên căng thẳng trở lại. Cô vội ngừng đầu. Người... Người vừa nói gì? Không! Mà nữ hút máu hét lên thất thanh, hai tay cô rùn lên, mười ngón tay sắc nhọn, hò hò lóe sáng. Cô khẽ cuối người, chân trùng xuống, chuẩn bị tấn công về phía trước. Phải tấn công trước. Mà nữ hút máu phải khống chế trước. Nhất thiết không được để Dracula động thủ. Cơ hội chiến thắng duy nhất của cô là ở thời khắc này. Nhưng mà nữ hút máu chỉ cảm thấy mắt hoa lên, còn trước kịp nhảy ra thì cổ họng đã bị một bàn tay lạnh như băng bóp chặt. Bên tai cô vọng tới một giọng nói vô cùng ấm áp hiền từ. Cô bé tộc Ruja Để ta dạy dỗ cô cách chiến đấu cùng một mạc rồng đích thực nhé. Nhân vật thứ ba trong chuyến tàu địa ngục Người sói tê Người sói tê thuộc một chủng tộc đặc biệt có thể biến hình vào ban đêm trăng tròn, theo truyền thuyết xa xưa. Nghe nói, người gốc thực sự của người sói bắt đầu từ việc, hồi xưa, người ta phát hiện một cậu bé được sói nuôi dưỡng. Còn có nhà khoa học chỉ ra rằng, người sói chẳng qua là truyền thuyết hóa, chứng sợ nước, tức là bệnh cháu dại. Thậm chí có người còn nghi ngờ, người hóa sói là một chứng bệnh bất thường. Nhưng không ai có thể giải thích được rằng, tại sao dưới anh Trăng, người sói lại có sức mạnh kỳ dị hơn hẳn người thường và thân thủ nhanh nhẹn hơn cả dã thú. Qua những câu chuyện không ngừng lưu truyền đó, người sói đã trở thành một chiến sĩ hoang dã, ai ai cũng biết. Đội trưởng tiểu đội săn quỷ dây rơi vào giữa toa tàu số 2 và số 3. Vừa hạ xuống, anh đã nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Anubis! Không sai, người bảo vệ linh hồn vĩnh hằng này đang dựa lưng vào cửa tàu. Hai tay hai chân dang rộng, Ông dùng tấm lưng của mình chặn giữa toa tàu số 2 và toa tàu số 3. Xung quanh ông đầy những vũ khí quái dị. Đó là vết tích còn lại của các trận tấn công dữ dội theo nhiều cách khác nhau. Ở đây dường như vừa trải qua một trận giao tranh giáp lá cà thảm khốc, máu tươi tung tóe khắp toa tàu. Đặc biệt, giải rác khắp sàn tàu là các loại vũ khí, công cụ và những dụng cụ tra tấn hình thù kỳ dị. Chỉ cần nhìn cảnh tượng này, lẽ có thể hiểu ngay trận kịch chiến vừa xảy ra khủng khiếp tới mức nào. Jay từ từ bước về phía Anubis. Anubis cảm thấy có người tiến lại gần. Tầm lưng đang quay về phía Jay, đột nhiên dùm lên. Một cái súng săn dài thò ra từ dưới nách ông và nhắm thẳng vào Jay. Thay thế, Jay vội vàng hét to. Chờ chút, đừng bắn Anubis, là tôi đây mà. Tôi biết là anh mà. Tiếng Anubis gạo lên ngay sau đó. Nằm xuống mau. Cái gì? Trong nháy mắt, dây đã hiểu ý của Anubis. Anh nằm dạp xuống, cái súng săn của Anubis phát ra tràng nổ lớn. Trong giấy lát, liền một lúc mười mấy viên đạn diệt bay qua đầu dây. Tiếp đó, đằng sau dây vọng tới những tiếng rên do bị đạn bắn vào da thịt. Rồi sau đó là tiếng gào và tiếng giống ghê sợ. Hóa ra, đám ma quỷ định đánh trộm dây đã bị mấy viên đạn của Anubis ép phải lùi về phía sau. Mẹ kiếp! Anubis nghiến răng, thở hồn hền. Anh cẩn thận, tôi cầm cự đến bây giờ là để bảo vệ các linh hồn tốt ở các toa số 3, 4, 5, 6. Mẹ kiếp, Cái đội quân toàn tội phạm bị tra tấn do gã người treo cổ lãnh đạo này thật lợi hại. Tôi bị chúng đánh trộm mấy lần liền. Không ngờ những ác quỷ chết vì bị tra tấn lại lợi hại đến như vậy. Ông bạn cũ, mệt rồi thì nghỉ đi. Giầy vỗ vỗ vài Anubis. Có tôi ở đây rồi. Ừ nghe thấy Jey nói vậy, Anubis thở hắt ra một tiếng. Người ông từ từ rũ xuống, thở hồn hền. Nếu không bị người treo cổ đánh lén, lại bị thằng hề hiểm ác tấn công, tôi cũng không đến nỗi khốn khổ thế này. Yên tâm đi, ở đây cứ giao cho tôi. Tôi và người treo cổ còn có món nợ cũ chưa trả đây. rơi mỉm cười, một nụ cười thật tự tin nở trên gương mặt anh. Người treo cổ và thằng hề hiểm ác tấn công tôi xong. Anubis thở dốc nói. Chúng nó đã chạy đi để thả xác ướp 29 ở toa 13 rồi. Tôi biết tình hình nghiêm trọng, thả chết cũng phải bảo vệ linh hồn tốt, nên đã lùi về đây quần thảo với chúng. Jay vỗ vỗ vai Anubis. Ông thần vất vả quá. Bây giờ là mấy giờ rồi? Anubis đột nhiên như nghĩ ra điều gì, ngẩng đầu lên hỏi. Còn 15 phút nữa là đến giờ tí. Còn 15 phút nữa đến giờ tí? Nếu trước giờ tí không mở được cửa hoàng tuyền, thì đoàn tàu trở toán linh hồn ác quỷ đang điên loạn này sẽ xâm nhập vào trần gian. Anubis, giọng đầy gấp gáp. Thật đáng ghét. Yên tâm, có tôi ở đây rồi. Dĩ biết tình thế rất nghiêm trọng, nhưng vẫn an nổi nói. Ô la la, xem mai tới này. Đột nhiên, một giọng nói thay thế vọng lại từ phía sau. Trước mặt dày xuất hiện một thân hình gầy gò, sắc mặt trắng nhợt, Đầu siêu vẹo, trên cổ hắn rõ một vết màu đen, hình dây thường. Hắn không phải ai khác, chính là kẻ chủ mưu của chuyện này, người treo cổ. Sau lưng hắn là đội quân ma quỷ hùng hán khoảng chục tên, bị các loại hình phạt kỳ dị dày vò cho đến chết. Con linh hồn xấu xa, bụng bị phanh ra, để lộ mấy cái đầu quạ đen. Đây là linh hồn bị tra tấn bằng quạ tới từ phương Tây cổ xưa. Con linh hồn trên người, không còn mảnh da thịt cơ bắp nào nguyên vẹn. Đây là sản phẩm từ hình phạt đáng sợ nhất của Trung Quốc, ác quỷ lăng trì. Lăng trì là hình phạt của Trung Quốc thời xưa. Đây là hình phạt lưu truyền từ thời ngũ đại, chính thức trở thành một hình thức dùng hình vào đời liễu. Đó là một trong những hình thức dùng hình tàn khốc nhất áp dụng đối với những kẻ phản quốc hoặc đại nghịch bất đạo. Người bị dùng hình sẽ bị xẻ từng mảnh thịt trên người, chịu đau đớn cho đến chết. Còn có linh hồn cả phần lưng bị gãy gập, hai nửa người trên làm đôi con linh hồn bị một cây kim dài cắm từ đỉnh đầu xuống và lộ ra ở mông. đây là ác quỷ bị dùng hình xuyên kim của các nước Đông Á. lũ ác quỷ chết không nhắm mắt các loại khác nhau đứng chất cầu toa tàu. chơi thấy vậy trong lòng chợt ớn lạnh. bởi là đội trưởng của tiểu đội săn quỷ, kinh nghiệm mấy trăm năm săn quỷ nói với anh rằng những linh hồn chết càng thảm khốc, thông thường sẽ có sức mạnh càng đáng sợ càng ghê gớm. vậy mà hôm nay. Những ác quỷ đó không phải chỉ có một con, hai con, mà là cả một toa tàu. Hơn nữa, kẻ đứng đầu đoàn quân tra tấn tàn khốc này lại là kẻ thù sống chết của anh. Jay nhấn răng nói. Người treo cổ, quả nhiên là người giở trò. Xem này, đây chẳng phải là anh bạn cũ Jay của ta sao? Người treo cổ nở nụ cười lạnh lùng, dang rộng hai tay, to vẻ hoan nghênh. Người treo cổ, năm đó, chính cây cung này đã tiện ngươi lên giá treo cổ. Jay kịp nén nỗi sợ hãi trong lòng, cười lạnh lùng. Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Xem người này, vẫn là áo choàng màu xanh lá cây, vẫn là cây cung màu bạc. Người treo cổ ngừng đầu lên cười, một tiếng cười the thế cho tay. Thời đại đã tiến bộ vậy rồi, ngươi vẫn mặc cái bộ trang phục cổ hủ này hả? Người chẳng phải cũng thế. Jay rút ra một mũi tên lồng vũ từ sau lưng, lắp vào cung. Không ngờ sau khi biến thành quỷ, người vẫn không tiến bộ được. Vô cho Người trao cổ ngạo đầu ngâm nghĩ một hồi rồi phá lên cười như điên dại Lâu lắm rồi không có ai gọi ta như vậy Năm đó Chính là ta đã hại chết vợ người Đúng không? Ta không bao giờ quên cảnh nàng chết trên tay người Đúng không hiệp sĩ Robin Hood Người trao cổ vừa nói xong câu này Quay đầu một cái Sợi dây trên người đột nhiên rơi xuống Dây cười nhạt Thả ngon tay Bừng một tiếng, mũi tên lồng vũ xé gió bay tới. Hai kẻ thù cũ, từ nhân gian xuống địa ngục, giữa trình nghĩa với tà ma, lại tiếp tục giao tranh. Nhân vật thứ tư trong chuyến tàu địa ngục Robin Hood, mọi người gọi anh là hiệp sĩ rừng xanh Anh là tên trộm chứ danh thời Trung Cổ nước Anh, cùng với dồn bé bự, hợp thành nhóm trộm, chuyên lấy của người giàu, chia cho dân nghèo. Đặc biệt... Nhằm vào bọn quý tộc bóc lột Của cải mồ hôi sương máu của nhân dân Anh đối đầu với vua Charles đời thứ nhất Tại vị lúc bây giờ Và đã trở thành đề tài nóng mỏng Của tiểu thuyết vỉa hè Với cái cục câu chuyện của anh hùng Robin Hood Có rất nhiều dị bản khác nhau Bản thứ xuất hiện nhất Là anh đã bị vua Charles hãm hại Và chút hơi thở cuối cùng Trên tay người anh yêu quý nhất Marian Trong đêm khuya Con tàu mất lái chạy mỗi lúc một nhanh Phát ra những âm thanh trói tai Lào qua từng đoạn từng đoạn đường dây phía dưới thành phố, ở nơi sâu thẳm nhất trong từng giấc mơ của con người, phóng như điên như dại. Đó chính là chuyến tàu địa ngục, tuyến phòng thủ duy nhất giữa nhân gian và địa ngục. Toa số 3, 4, 5, 6 trên tàu là toa tàu người tốt, chuyên chở những vong hồn bất hạnh tới địa ngục. Nhìn lúc này, trong bốn toa tàu đó, toa số 4, số 5, số 6 đã bị tấn công toàn diện. Những vong hồn bất hạnh không có sức mạnh, người già trẻ nhỏ đánh bấu víu lẫn nhau, vội vã lùi về đầu toa số bốn. Chỉ còn lại vài linh hồn có chút tinh thần và sức lực trong đám vong hồn, tận dụng địa thế của toa tàu, miễn cưỡng chống lại sự tấn công của đám ác quỷ. Nhưng việc phải tiếp tục lùi về phía sau chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nhưng nếu có toa tàu là một dạng địa hình quân sự, nhưng điểm lớn nhất của nó là không chỉ có một đầu, toa tàu có hai đầu này rất dễ bị đánh úp. Phía đầu toa tàu số ba, Cũng chính là điểm giao nối giữa toa số 2 và toa số 3, trường tàu Anubis không mang tới cơ thể nặng nề của mình, vẫn anh dũng chiến đấu. Ông dựa vào chút sinh lực cuối cùng, chặn đứng đội quân ác mộng được tạo nên bởi sự tàn khốc và bạo ngược tới từ toa tàu số 2, đội quân người bị tra tấn. Đúng lúc này, dây tay cầm cung dài, bắn tên như thần, cuối cùng cũng mang tới tin vui muộn màng. Tiểu đội săn quỷ đã lên tàu. Quân tiếp viện cuối cùng cũng tới rồi. Những vong hồn không ngừng chen vào toa tàu số ba, vốn đã vượt quá sức chứa tối đa. Trong đám hỗn loạn ấy, mọi người chen trúc lẫn nhau. Mấy trăm vong hồn bất hạnh, không chịu nổi kêu lên đau đớn. Đau quá! Cẩn thận! Một cô bé khoảng năm sáu tuổi, mất thăng bằng trong đám, chen trúc và ngã xuống. Thân hình nhỏ bé, như sắp sửa bị hàng trăm gót chân dẫm đạp lên. May sao, một cánh tay già nua nhưng rắn giỏi đã nhẹ nhàng đỡ lấy thân hình cô bé. Cô bé dưng dưng nước mắt, nhìn chủ nhân của cánh tay đó, khẽ nói. Cháu cảm ơn ông ạ. Chủ nhân của cánh tay cười xòa, toàn thân ông được che lấp dưới một chiếc áo choàng cực lớn màu đen. Ngay cả mặt cũng chẳng nhìn rõ. Nhưng kể cả là như vậy, cũng không che giấu nổi ánh mắt sáng quắc thước của ông. Ông ơi! Cháu... cháu sợ quá! Cô bé nắm chặt cánh tay rắn giỏi mũi khẽ sụt sịt trực khóc hòa. Đừng khóc! Ngoan nào! Ông già dịu dàng nói Cháu gái đi cùng mẹ phải không? Vâng ạ Cô bé gật mạnh đầu Nhưng mẹ... mẹ không thấy đâu nữa rồi Không thấy nữa hả? Đừng sợ, lát nữa sẽ tìm được mẹ thôi Ông giả nhau mắt Dưới những đếp nhăn đó là một nụ cười hiền tử Còn nữa, cháu bé Cháu yên tâm đi Có một đội quân rất giỏi đã lên tàu rồi Những kẻ xấu xa sắp bị đuổi đi rồi Thật thế sao? Sao ông biết là người tốt đã lên tàu rồi à? Cô bé nhìn thấy ông già cười thân thiện như vậy, tâm trạng cũng vui hơn. Ông biết pháp thuật mà. Nhưng... Ông già ngừng đầu lên, nhìn về phía toa tàu đằng sau, sắc mặt khẽ trùng xuống. E rằng vẫn còn một trận khổ chiến nữa. Cô bé nghe vậy ngơ ngác, chỉ dùng hai tay nắm chặt cánh tay của ông già, trong sự chen trúc của mọi người. Cô phát hiện ra, sau lưng của ông già, Dưới tấm áo tròn màu đen, hình như có vật gì đó bằng kim loại, phát ra tiếng kêu len keng. Không nén nổi tò mò, cô bé thỏ tay, vút theo cái vật kim loại kỳ dị đó. Hóa ra là một thanh bảo kiếm. Cô bé tiếp tục sờ xuống dưới. Trên bào kiếm còn khắc vài chữ. Cô Cẩn Trọng đọc lên. Vua mặt trời, A Thơ. Nhân vật thứ năm trong chuyến tàu địa ngục. Mà nữ hút máu. Cô thuộc tộc Bruja là tộc có tinh thần khoa học nhất trong rất nhiều chủng tộc Macaron, chỉ có điều sức mạnh không đủ tàn bạo. Theo truyền thuyết địa ngục cổ xưa, tộc này lẽ ra đã bị diệt vong toàn bộ. Nguồn gốc truyền thuyết về Macaron đã không có cách nào để chứng thực nữa, nhưng Macaron đã trở thành nhân vật yêu thích nhất của tiểu thuyết kinh dị. Khuyết điểm và đặc trưng của Macaron dưới sự cải biên không ngừng của các tác giả đã liên tục tiến hóa và khiến tộc này vừa đặc sắc lại vừa thú vị. Nhưng bất luận đặc tính của Macaron trải qua mấy trăm năm đã thay đổi đến thế nào? Có một điều có thể khẳng định. Macaron vĩnh viễn không bao giờ thoát khỏi sự nguyền rùa của ánh sáng. Ngoài ra, Macaron còn rất sợ cây thánh giá và tỏi. Bổ sung thêm là, đa lịch chính thức của mà nữ hút máu cũng trở thành một câu hỏi lớn trong câu chuyện này. Địa điểm Tòa tàu số 13 Thời gian Chỉ cách giờ tí 15 phút cuối cùng Trong tòa tàu số 13 cây diều trên tay đầu châu nhằm thẳng vào hát giáng xuống hát nín thở nhìn trầm trầm vào cây diều sáng loáng vẽ lên trong không khí vài đường nét đẹp đẽ đang nhắm thẳng đầu mình mà chém xuống lâm bình dài đấu trận tại tiền sắc mặt hát trở nên bình tĩnh lạ thường khẽ đọc phá cho ta nào chỉ thấy hát vừa dứt lời to tàu vốn đang tĩnh lặng đột nhiên thổi tới một cơn gió lạnh thấu xương Đầu châu thân hình tráng kiện là thế mà khi bị cơn gió này thổi tới, cũng đứng không vững, loạn trọng lùi về phía sau hai bước. Hát không rời mắt, liền cho ngón giữa bàn tay phải vào miệng, cắn mạnh một cái, vài giọt máu tươi đọng trên đầu ngón tay. Anh đứng phát dậy, nhân lúc đầu trâu đang loạn trọng trong cơn gió mạnh, dùng ngón tay đang chảy máu, nhanh chóng viết vài lời bùa chú bằng máu tươi lên ngực của đầu trâu. Từ lúc cơn gió lạnh thổi tới, rồi cắn ngón tay cho tới lúc viết bùa chú, hát hoàn thành chỉ mất vòn vẹn có vài giây. Anh đã lật ngược được tình thế, trực tiếp chặn đứng gã đầu trâu tăng lên cơn điên loạn. Đầu trâu sau khi bị viết bùa chú bằng máu lên ngực, liền giống lên một tiếng, cơ thể bắt đầu phình to thu nhỏ một cách mãnh liệt, như một trái bóng da vừa bị thổi căng, lại bị xì hết hơi trông rất đáng sợ. Hát nhìn đầu trâu không ngừng lăn lộn dưới tác dụng của lời bùa chú, sắc mặt trầm ngâm. Đầu trâu. Chịu khó đi, tôi đã chế ngự con virus bạo loạn chết tiệt cho ông. Đầu châu cuối cùng cũng ngừng dãy ruộng, cơ thể không biến đổi nữa, hủy ngoài vật xuống giữa toa tàu. Liền sau đó, hát lấy từ trong người ra một tấm gương, một mặt gương vẽ đầy những hoa văn kỳ quạc nói. Phiền ông chịu khó trốn trong gương bát quái một lát, đợi qua cửa hoàng tuyền, tôi sẽ giải độc cho ông. Đầu châu chúng bùa chú của hát, nên đã sức cùng lực kiệt, chỉ khe khẽ gật đầu miễn cưỡng thốt ra vài lời. Cảm ơn! Cảm ơn Trương Thiên Sư! Đừng khách sáo thế! Tới đi! Hát giờ cao gương bát quái, chỉ thấy như có ánh chớp lóe qua chiếu sáng cặp to tàu. Sau khi ánh chớp đi qua, đầu châu đã biến mất, không còn tung thích, chỉ sót lại chiếc diều cong queo. Hát khẽ ngừng đầu, gương mặt trẻ măng dưới ánh đèn lờ mờ hiện lên vẻ thương tâm, từng trải hoàn toàn không tương xứng với tuổi tác của anh. Trừ yêu diệt ma vốn là trách nhiệm của ta. Hát dường như nghĩ tới một chuyện cũ đã qua khiến anh buồn bã. Sau lại, đúng lúc hát đang thở dài, từ phía sau lưng anh vọng tới vài tiếng leng keng loang xoàng. Hát chưa kịp ý thức được chuyện gì thì cổ anh đã chợt tắt lại. Một dây xích sắt to thô kịch đã quấn lấy cổ anh. Đáng ghét. Quên mất là có đầu trâu. Hát sẽ có. Hắn nắm chặt sợi dây xích trên cổ mình, thở dốc. Mặt ngựa. Tòa tàu số 10 Lại nói về người sói tê. Vừa để cửa ra, anh đã cảm thấy ngực nhói lên một cảm giác đau thấu tim. Ngực anh đã bị cào hai việt máu rõ một một. Nhưng tê chẳng có gì ngoài ý chí chiến đấu hoan cường. Vết thương nhỏ xíu này không những không dập tắt được ý chí chiến đấu của anh, mà ngược lại còn làm anh tức giận thêm. Tê hú lên một tiếng, bốn chân tiếp đất, trong nháy mắt đã dông vào giữa tòa tàu. Anh vùng tay đạp chân, trông như một quả cầu lửa lăn tròn, đuổi theo sinh vật đã đánh lén mình. Trong bóng đêm, con thú ấy quay ngoắt đầu lại, đôi mắt xanh biếc lấp lánh, nó kinh hoàng phát hiện ra rằng nó đã chọc nhầm đối tượng. Nó đã dây vào một con quái vật chiến đấu, con hung tợn hơn gấp mấy mươi lần sói hoang thực thụ. Người sói tề chỉ thấy trong toa tàu số 10 đen kịt, hai bóng đen một trước một sau phi nhanh như cắt, bất kỳ nơi nào có thể đặt chân, đều trở thành lộ trình đuổi bắt của chúng. Chúng nhảy từ ghế lên cửa kính toa tàu. Sau khi lưu lại vài vết móng vuốt trên kính, chúng lại nhào lên trần toa. Chính trong lúc này, tên cuối cùng cũng bắt được con mồi của mình. Chi trước của anh nắm chặt vào chân trái con vật, cao rách một vết từ máu rõ một một. Sau đó, hai bóng đen cuốn lấy nhau trên trần. Dầm một tiếng, hai bóng đen cùng lúc rơi xuống sàn tàu. Chiến trường chuyển từ trần toa xuống mặt sàn và giữ huyền sự khốc liệt hai con mạnh thú không ngừng cắn xé lẫn nhau, bất cứ giây phút nào cũng có thể trở thành đại họa tan xương nát thịt. Trong bóng đêm, nghe tiếng rên thê thảm khẽ khẽ của người sói với tiếng kêu thất thanh cao vút của con vật không rõ tên. Cuối cùng, kẻ đánh lén rú lên một tiếng thê thảm. Nó cảm thấy phía lưng nhói đau, đau đến tận xương, Lưng nó đã bị hàm răng cứng hơn sắt của người sói ngoạm trúng. Lưng của sinh vật vô danh vốn rất cứng và dẻo dai. Nhưng dưới hàm răng đang cắm vào mỗi lúc một sâu của người sói tê, tâm lưng đó đã trở thành bánh quy khô, rắc rắc, vỡ thành mười mấy đoạn. Tê cắn trúng lưng đối thủ, đắc ý ngừng đầu lên hú một tiếng kêu chiến thắng. Nhưng chính trong giây phút ngừng đầu lên ấy, anh chợt sững người. Chính lúc này, tê mới thực sự ý thức được anh đang ở tình huống nguy hiểm tới mức nào. Hóa ra xung quanh tê, trong toa tàu số 10 ảm đạm tối thui này, không biết tới lúc nào. Đồng loạt nhấp nháy hàng trăm đôi mắt xanh lè. Những đôi mắt ấy đều lộ ra sát khí khát máu đang ngầm gừ nhìn thẳng vào anh. Những đôi mắt này đều là những đôi mắt dã thú và đều phát ra một thông tin giống nhau. Đó là Bọn ta cần máu. Quả nhiên, tất cả những linh hồn ác thú đều đã bị nhiễm virus nổi loạn của sắc ướp 29. Tề trượt khượng lại, không dám động đậy nữa, anh cảm thấy sau lưng lành lạnh bởi vì lưng anh đã đầm đìa mồ hôi. Kể cả là một con sư tử hùng tợn hơn đi nữa, thì dưới sự bao vây công kích của hàng trăm con thú đang điền dại, cũng chắc chắn sẽ tan sướng nát thịt, chỉ có con đường chết. Cho dù anh có là người sói, thì đối diện với nhiều quái vật nổi điên như thế, e rằng cũng chỉ là... Hai bên chừng mắt nhìn nhau được chừng một phút, đột nhiên tôi cảm thấy có điều gì đó bất bình thường. Sao bọn mạnh thú vẫn chưa động thủ? Lại nào chúng đang chờ đợi điều gì? Động vật từ bỏ con mồi trước mắt không tấn công, chỉ có duy nhất một khả năng, chúng đang chờ đợi cái đứng đầu. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi thở của mình ngày một nặng nề. Cái đứng đầu bọn dạ thú chính là miều nữ, một con quái vật có chín mạng xinh đẹp mề hồn, biết pháp thuật và thao túng bóng đêm trong truyền thuyết. Miều nữ, cuối cùng cô đã chịu lộ diện chưa? Người sói tê không sợ mà lại cười. Dòng máu hiếu chiến trong cơ thể anh đang từ từ sôi lên. Nhân vật thứ sáu xuất hiện trong chuyến tàu địa ngục. Mìu nữ Mèo, từ xưa đến nay được mệnh danh là biểu tượng của sự thần bí và bất tử. Về sự dùng bái loài mèo, có thể liên tưởng tới nền văn minh Ai Cập cổ xưa. Trong các bức vẽ trên tường ở Ai Cập, mèo chính là con vật thánh ngồi bên cạnh vua pharaoh. Chỉ là sau đó, sự thần bí và kỳ lạ của loài mèo đã khiến chúng bị quy vào cùng loại với các nữ phù thủy trong thời kỳ Trung Cổ ở châu Âu. Trong con mắt của các giáo sĩ cổ xưa khi đi lùng giết các nữ phù thủy, mèo là sinh vật có thể liên lạc với thế giới âm hồn. Cho đến thời đại khoa học kỹ thuật văn minh ngày nay, con người vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ hãi loài mèo, và qua mèo đen là một điểm báo xấu. Hơn nữa, còn không ngừng có lời đồn rằng mèo có chín mạng và có khả năng không ngừng tái sinh. Còn truyền thuyết về miêu nữ cũng bắt nguồn từ những câu chuyện này mà không ngừng lưu truyền và miêu nữ đã trở thành nhân vật ai ai cũng biết. To tàu số 10 lúc này vẫn là một màn đêm đen kịt. Người sói tê nắm chặt hai tay chờ đợi sự xuất hiện của miêu nữ kẻ đứng đầu bọn dạ thú. Xung quanh tê là hàng trăm đôi mắt tròn xoe xanh biếc đang hấp háy. Mũi của chúng không ngừng phả ra hơi thở nồng nặc. Miệng phát ra những tiếng gầm gừ của mạnh thú trước khi tấn công khiến anh ta thấp thỏm không yên. Như thể đang rơi vào tình thế nguy hiểm trước nay chưa từng có. Tê tuy hơi lo lắng, nhưng không hề sợ hãi. Đã có cầu, bắt giặc, bắt kẻ đứng đầu. Anh tin rằng, chỉ cần đánh bại miều nữ, không chế thượng ả, thì vẫn còn một tia hy vọng chiến thắng. Thế là người sói và hàng trăm con mạnh thú, trong bóng tối đen kịt của toa tàu, cứ thế lặng im đứng nhìn nhau. Nhìn nhau nhưng... Chính trong thời khắc đó, thái độ của Tê đột nhiên biến đổi. Người sói tề vốn đang duy trì được trạng thái bình tĩnh, thì đột nhiên hai bên trán anh cứ như đang mưa. Từng giọt, từng giọt mồ hôi rất to chảy dọc theo vài sợi tóc mai hai bên thái dương. Từ từ lăn xuống, dừng lại ở gò má trong giây lát. Một giọt mồ hôi khác đuổi kịp và cũng rơi xuống săn tàu. Săn tàu, rất nhanh, đã bị mồ hôi của anh làm cho ướt súng. Mồ hôi trộn với máu của con dạ thú vừa chết bốc lên một thứ mùi rất khó ngửi. Nhưng trước m Rõ ràng chẳng có bóng người nào là điều gì đã khiến người sói nổi tiếng can đảm đột nhiên có biểu hiện khác lại như vậy và sợ hãi đến như vậy. Rốt cuộc trong toa tàu tối om không ánh sáng này Tê đã nhìn thấy gì? Không, Tê chẳng nhìn thấy gì cả. Anh không nhìn thấy có người xuất hiện trước mắt mình. Càng không có mêu nữ hay được nhắc đến trong truyền thuyết. Nhưng chính vì chẳng nhìn thấy gì mới thực sự khiến người ta khiếp sợ. Bởi vì chính trong thời khắc đó Tê đột nhiên hiểu ra rằng, miêu nữ không phải không xuất hiện, mà là đã xuất hiện từ lâu rồi. Bởi vì bụng quái lúc này đang bị năm móng vuốt không gì sắc nhọn bằng cào rách da. Tê thậm chí không cúi đầu xuống, đã biết ruột của mình đã bị năm móng vuốt này lôi ra ngoài. Kẻ địch thậm chí còn dùng cái lưỡi dài thườn thượt từ từ nếm thử mỡ ruột này. Còn ở bên cạnh Trần Hành phát ra tiếng cười hí hí. Tê cũng đã tỏ tường một việc khác. Đó là những con dã thú mắt xanh này, sở dĩ không đụng đậy, thực ra không phải là đang chờ mệnh lệnh của miều nữ, mà là chúng có đủ lòng tin vào kỹ thuật giết người của thủ lĩnh. Bọn dã thú tin rằng, chẳng cần chúng cùng lúc sống lên, miều nữ cũng có đủ năng lực tuyệt đối, giết chết kẻ xâm nhập đang đứng trước mắt. Cặp răng nanh sắc nhọn của Tê đột nhiên run lên, phát ra những âm thanh lập cập lập cập. Anh đứng thẳng người dậy, mồ hôi không ngừng rơi xuống từ hai bên thái dương. Như đã biến thành một dòng sông nhỏ uốn lượn Anh còn hiểu ra một điều cuối cùng Đó chính là anh đã phạm một sai lầm Một sai lầm chết người Người xói tê gia nhập tiểu đội sân quỷ đã mấy trăm năm Anh đã phạm không ít sai lầm Nhưng có thể khẳng định rằng Đây là sai lầm nghiêm trọng nhất Nghiêm trọng tới mức Phải lấy mạng sống của anh để đánh đổi Vừa rồi anh đã không xác minh một việc rằng Còn quái vật đánh lén bị anh giết chết bàn nãy Liệu có tiếp tục chiến đấu được không? Cả khi lưng của nó đã bị cắn nát, cổ họng đã bị cắn đứt. Nếu là dạ thú thông thường, lưng bị cắn nát, họng bị cắn đứt thì chắc chắn đã bỏ mạng. Đây là nguyên tắc cơ bản trong giới sinh vật. Nhưng các nguyên tắc này đối với miêu nữ bất tử có chín mạng trong phiền thuyết thì chưa chắc đã đúng. Cho nên, nhiều nữ chết rồi lại hồi sinh, đã khẽ khẽ và tàn nhẫn càng một đòn xuyên tâm lên bụng của người sói. Có thích chiều đánh lén của em không? Anh đẹp dai. Miêu nữ cười ngây thơ, vừa nói vừa dùng những ngón tay vờn khắp lên từng cơ bắp cuộn cuộn của người sói T. Sau đó, thân hình cao lớn của T từ từ run lên, đổ xuống, đổ xuống cái sàn tàu nhảy nhụa máu và mồ hôi lẫn lộn. Anh đã thua. T biết, trong trận quyết chiến giữa người sói và miêu nữ này, anh đã thua cả mạng sống của mình. Nhân vật thứ bảy xuất hiện trong chuyến tàu địa ngục Đạo sĩ trẻ Đạo sĩ là một nghề cổ Tồn tại từ thời xa xưa ở Trung Quốc Đạo sĩ vốn xuất thân từ đạo giáo Mà đạo giáo thì xuất hiện từ Trung Quốc Thời kỳ Đông Hán Khi đó người ta sùng bái lão tử như thần linh Đạo giáo tin vào quỷ thần Và càng tin vào việc tu đạo Sẽ trở thành tiên Cùng với những diễn biến của lịch sử Đã sản sinh ra một ngành nghề đặc biệt Có thể dựa vào lá bùa hoặc lời niệm chú để xua đuổi hoặc sai khiến quỷ thần. Ngành nghề đặc biệt này chính là nghề đạo sĩ. Tòa tàu số 13 Hai tay hát nắm chặt sợi dây xích đang siết chặt trên cổ mình, hai chân đã lơ lửng trên mặt đất. Đằng sau lưng anh chính là vị sứ giả địa ngục đang phát điên, mặt ngựa. Mặt ngựa thở rồn rập, hơi thở thổi vào gáy, khiến anh cảm thấy như thần chết đang tới mỗi lúc một gần. Mặt, mặt ngựa! Ông... ông quên tôi rồi sao? Tôi là Trương... Nhưng mặt ngựa nghe thấy hát nói, không những không nới lòng tay, mà còn siết mạnh hơn. Mặt ngựa, ngươi đừng ép ta. Đột nhiên, hát thay đổi về mặt hài hước, vui cười vốn có. Đôi mắt dịu dàng lóe lên ánh nhịt phẫn nộ, kinh động quỷ thần. Cơ thể mặt ngựa khẽ run dày, sợi dây xích trên tay khẽ rung lên. Ta đã nói rồi mà, ngươi đừng có ép ta. Hát đột nhiên hét lên một tiếng giây phút đó, mặt ngựa đột nhiên tỉnh lại từ trong trạng thái điên cuồng do bị nhiễm virus nổi loạn. Cũng có thể là bản năng dã thú đã thôi thúc khiến hắn chợt hiểu ra rằng hắn đang phải đối diện với một mối nguy hiểm vô cùng đáng sợ. Mối nguy hiểm này tới từ chàng trai trẻ dưới sợi dây xích của hắn. Nhưng bất luận là mặt ngựa tỉnh hay không, cũng đã quá muộn rồi. Bởi vì hát đã thoát ra khỏi sự xích. Chiếc gương bắt quái trên tay anh đang phát ra từ ánh sáng quái dị, một ánh đỏ chói lòa. Hướng về phía mặt ngựa Rồi chụp thẳng xuống Người sói tê đều gục xuống trong đống máu Và mồ hôi lẫn lộn Người cứng đờ không động đậy Lúc này trong đầu anh không ngừng hiện lên Những ký ức đã trải qua thời trái trẻ Khi tê còn trẻ ngông cuồng bướng bình Đùa giỡn với cảnh sát toàn London Cho đến sau này Trong một cơ hội ngẫu nhiên Anh đã gặp cô Tê nhớ mãi khoảnh khắc anh gặp cô Trong màn sương mù mờ ảo ảm đạm Quanh năm của London Dưới lát ấy, như có tia sáng của mình mình chiêu qua, nụ cười của cô chính là tia sáng đó. Sau đó, luân đồn xảy ra rất nhiều chuyện. Tê và cô từ khi gặp gỡ hiểu lầm, cho tới khi hai người hiểu nhau. Cuối cùng, trí lưu lại trong anh sự tiếc nuối suốt đời không thể nào quên. Để hoàn thành sự tiếc nuối của mình, người sói Tê, sau khi bị địa ngục bắt giữ, cuối cùng đã cam kết với chính quyền địa ngục gia nhập tiểu đội săn quỷ, trở thành một phần tử bảo vệ linh hồn trên trần gian. Số trên người anh chính là số bốn trong tiểu đội săn quỷ. Con bông hồng trên cánh tay anh chính là minh chứng đẹp đẽ nhất về sự gặp gỡ của anh và cô tại London. Trong trái tim người soi tê, phong khoáng, bất kham, chỉ ghi nhớ duy nhất có một bông hồng đó, đó cũng chính là cô gái ở London năm nào. Chỉ có điều, tê thở dài một tiếng, bây giờ anh phải kết thúc cuộc đời của mình tại đây ư? Anh không cam tâm, anh phải chết một cách vô duyên vô cớ ở cái toa tàu cũ kỹ này sao? Bại giữa tay miêu nữ mưu mô xảo quyệt này sao? Kể cả sức sống của anh mạnh gấp 10 lần mạnh thú bình thường. Kể cả khả năng hồi phục sắc thịt của anh sau khi bị phanh thây mổ bụng. Và sức mạnh của anh hoàn toàn hồi phục được trong vòng 24 giờ. Nhưng như thế rồi sao? Anh cảm nhận được đám giã thú hung ác đang về quanh mình. Cảm nhận được hơi thở hôi thối phát ra từ miệng chúng đang chậm chậm. Dần dần tiến sát từ chỗ mình. Dường như đang chọn lựa xem trên người anh chỗ nào cắn xuống thì ngon nhất. Cho dù có năng lực hồi sinh mạnh hơn thế nữa, cũng chẳng có tác dụng gì. Cơ thể một khi đã bị cắn nát vỡ vụn rồi, thì thực sự không thể hồi sinh được nữa. Tê không sợ, mạnh thắng yếu thua vốn là nguyên tắc sinh tồn cơ bản trong giới sinh vật. Chỉ là anh có chút không cam lòng, không cam lòng về điều kiện khi anh trở thành thành viên của tuyệt đội săn quỷ. Cho nên, nếu có cơ hội, được gặp lại cô một lần. Chỉ cần một lần, Một lần thôi là đủ rồi. Để anh có thể nói với cô, xin lỗi, thật sự xin lỗi. Đáng tiếc, không kịp nữa rồi. Cuối cùng không kịp nữa rồi. Chính trong lúc đôi mắt ngấn lệ của Tê đang từ từ nhắm lại, đột nhiên anh cảm thấy xung quanh mình có gì đó dị thường. Sự dị thường này tới từ những mảnh giấy vụn đang bay trong toa tàu. Mảnh giấy vụn này xuất hiện tới lúc nào vậy nhỉ? Tê đang cảm thấy kinh ngạc. Bởi ngay sau đó, anh phát hiện ra rằng những mảnh dây vụn màu vàng này đang không ngừng bay tới từ cánh cửa nối với toa tàu số 11, trông như một dòng sông nhỏ mảnh mai. Hơn thế nữa, những mảnh dây vụn này như có linh hồn. Từng mảnh, từng mảnh rất có trình tự rơi xuống nơi cách chỗ t nằm khoảng 10cm và dần dần bao vây quanh anh. Trong bóng đêm, người sói tê dựa vào thị giác vô cùng nhạy cảm của dã thú nhìn chân chối vào đống dây vụn này. Bên trên hình như có chữ... Thế không hiểu nhiều về văn tự của các nước, nhưng anh vẫn có thể nhận ra, những chữ viết đặc biệt trên những mảnh giấy vụ này là một loại chữ viết dùng cây bút được kết bằng lông và chấm lên mực nước màu đỏ viết thành. Cũng chính là phương thức viết chữ của người Trung Quốc cổ xưa. Người Trung Quốc? Chữ Trung Quốc? Tết đột nhiên giật mình, anh nghĩ tới một người, một người bạn đồng hành trong tiểu đội săn quỷ cùng lên tàu. Sau đó, cùng lúc, có một tờ giấy hành tung rất dị thường. Nó không bay xung quanh mà lại trực tiếp bay tới trước mắt anh. Tôi nhìn qua, trên tờ giấy quả nhìn có chữ viết, mà còn là thứ ngôn ngữ thông dụng trên toàn thế giới. Tiếng Anh Xin hãy đọc to lên. Đó là một sự bất ngờ. Lin Bin Jiedou Jen Zai quan. Tôi càng đọc, càng thấy kinh ngạc. Anh quyết định làm theo những gì mà tờ giấy đã viết. Từ từ, cất giọng đọc lên từng âm thanh một. Lin. Cùng lúc này, một giã thú đã tụ tập xung quanh mỗi lúc một đông hơn. Chúng đang rất háo hức, chuẩn bị sâu xé anh. Không có con nào chú ý tới những mảnh giấy vụn trên sàn tàu. Và cả kẻ bại trận đang ngắc ngoài này. Miệng đang lầm bầm, đọc những gì. Bình... Trong đám giã thú ấy, chỉ có một người đang dòng tay lên nghe. Đó chính là miêu nữ. Thính giác của miêu nữ vốn thính gấp 10 lần động vật thông thường. Nàng mèo vốn ưa sạch sẽ này, vuốt vuốt lòng bàn tay. Ngồi xuống bên cạnh người xói tê Nhưng đầu lắng nghe gì Dì... Anh đẹp trai Vẫn còn sức để nói sao Miêu nữ khép chớp đôi mắt đẹp mê hồn Lẽ nào chàng không thích đòn đánh lén của ta sao Còn muốn nói gì không Đầu... từng nhiên rằng Không đếm xỉa gì tới miêu nữ Chỉ cần chút nốt chút sức tàn Anh cũng phải đọc cho xong hàng chữ kỳ quái này Đây là... Đôi mày thanh tú của miêu nữ khẽ trầu lại Nàng ta nghi hoặc lắng nghe Jen... Tê tiếp tục đọc Đột nhiên, sắc mặt mưu nữ thay đổi hoàn toàn Đôi mắt ánh lên tiên nhìn long lanh Jai... Tê nhiên rằng, cô sống, cố chết để đọc Cùng lúc ấy, mưu nữ quay người về phía sau Lấy hết sức tháo chạy Miệng hét lớn thất thanh Chạy mau! Các con! Chạy nhanh! Chạy đi! Đang chăm chú vào con mồi ngon trước mắt các động vật ngạc nhiên ngẩng đầu lên hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong giây lát đó tên dùng nốt chút sức tàn còn lại dứt lên chữ cuối cùng Quy An Lin Bie -je Dou Gen Jai Quy An đây chẳng phải là lời niệm chú của người Trung Quốc cổ xưa sao câu chú này đọc xong rồi Lâm Bình Dài Đấu Trận Tại Tiền sau đó chỉ thấy xung quanh nóng dần lên Hàng trăm mảnh giấy vụn đột nhiên cùng bay lên. Trong mắt tê tất cả đang như một bộ phim quay chậm. Những mảnh giấy vụn từng mảnh, từng mảnh bốc cháy xung quanh và biến thành một vòng hào quang đỏ rực. Vòng hào quang này không ngừng mở rộng, mở rộng, càng mở rộng, và mở rộng hơn. Bùm! Trong giấy lát, vòng hào quang biến thành bức tường lửa nóng rực, nổ tung ra từ phía. Đợt sóng lửa đỏ rực trong nháy mắt nuốt gọn đám dạn thú vào trong cỗ tàu số 10 tối thui bị ánh lửa chói lòa nhấn chìm, rơi vào biển lửa đang cháy rừng rực. Người sói tề bằng hoàng nhìn cảnh tượng ấy, anh không ngờ chỉ là một câu thần chú sao lại có uy lực đến như vậy. Xung quanh gió nóng không ngừng thổi tới, cùng với tiếng kêu gào của đám dã thú đang cận kề cái chết. Càng kỳ lạ là đám lửa cháy đùng đùng đó lại không đốt lên người tê dù chỉ một chút. Sau đó, Tề nghe thấy một âm thanh không thể thân thuộc hơn. Đó là giọng nói của hát Có thích chiều đánh lén của ta không? Người đẹp